Ăn trưa xong, chị Giai Tuệ thay thường phục rồi xuống nhà để xe lấy một chiếc ô tô trông rất hầm hố, hình như nó là xe bọc thép, với bốn chiếc bánh rất lớn, cả trước và sau đều trao biển cảnh sát. Lúc đó tôi cảm thấy hết sức tò mò về chiếc xe, sau này tôi mới biết nó được gọi là Hummer. Chị lái xe đưa tôi đến ngân hàng kiến thiết gần đó, rồi mua một ngăn bảo hiểm để tôi an tâm gửi chiếc hộp càn khôn. Tôi ôm chặt chiếc hộp gỗ phân vân đứng trước ngăn cất giữ đặc biệt. Xoay tay lên chiếc ổ khóa, cảm thấy làm như thế này vẫn không hợp lý chút nào, chỉ cần một cao thủ quả kiện môn ra tay thì chỉ trong nháy mắt, không phải đâm mở được nó hay sao? Thấy tôi vẫn còn đang lưỡng lự, chỉ gia tuệ đến bên vỗ vai tôi khuyên nhủ Em gái à, lần này thì em yên tâm đi, ngân nàng luôn có bảo vệ túc trực ngày đêm mà họ lại được trang bị súng đầy đủ, đảm bảo là không thể mất được nghe thấy vậy tôi cũng đỡ lo phần nào hơn nữa trong thời gian vào cố cùng nếu cứ mang theo chiếc hộp thì thật sự không tiện chút nào nên tôi đành miễn cưỡng nhét chiếc hộp vào ngăn cất giữ rồi rút chìa khóa cẩn thận nhét nó vào một ngăn nhỏ trong túi sách ra khỏi ngân hàng chỉ gia tuệ đưa tôi đi mua quần áo mới tôi đã chọn một bộ quần áo thể thao nay mà mình rất thích nhưng vì tiếc tiền nên không dám mua những vài trăm tệ một bộ mặc lên người cảm giác thật thoải mái không những thế trông tôi xinh đẹp lên rất nhiều Chị Giai Tuệ đưa tay vén tóc mái tôi sang một bên, ngắn ký một hồi rồi khen tôi có khuôn mặt dễ thương. Sau này nếu đi ép tóc thì sẽ hợp hơn với khuôn mặt và xinh hơn. Vì nghe chưa rõ nên tôi tò mò hỏi lại chị. Hạt rẻ nóng là món gì ạ? Bây giờ chị đưa em đi ăn hạt rẻ á? Chị Giai Tuệ gần người một lúc rồi bỗng cười phá lên ôm lít tôi mà nói. Cô bé này thật đã đáng yêu. Đi cùng nhau một lúc đã khiến tôi và chị Giai Tuệ trở nên rất thân thiết. Chúng tôi nói nói cười cười, chẳng mấy chốc mà đã đến trại giam chuyên giam giữ những phạm nhân trọng tội nằm ở khu vực ngoại ô thành phố Thẩm Dương. Do được trần đường thu xếp từ trước nên sau khi trình báo, chúng tôi nhanh chóng được đưa đến một căn phòng đặc biệt không có linh cắt để gặp và nói chuyện với hắc lão ngũ. Căn phòng đã được bố trí hệ thống cách âm và máy chống thu âm đặc biệt nhằm bảo đảm rằng cuộc đối thoại này sẽ không có người thứ tư biết đến mặc dù như vậy, chị giai tuệ vẫn chưa yên tâm, mà tự mình quan sát kỹ lưỡng bốn phía, cuối cùng mới chắc chắn rằng không có vấn đề gì. Chúng tôi ngồi đợi trong phòng chừng hơn 10 phút, thì nghe thấy từ bên ngoài hành lang vang lại tiếng dây xích sắt quẹt dưới sàn kêu leng keng. Một lúc sau, trước cửa sắt mới lạch cạch và từ từ được mở ra. Cảnh thường trước mắt chúng tôi là hai người cảnh sát cao to lực lưỡng áp giải một người đàn ông có vóc dáng thấp bé đi vào trong phòng mặc dù chưa từng gặp Hạc Lão Ngũ trước đây, nhưng tiếng tâm mà tôi từng nghe về con người này, vua trộm khách giếng vùng Đông Bắc khiến tôi tưởng tượng đó hẳn phải là một nhân vật hết sức tài giỏi và đạo mạo. thế nhưng người đang đứng trước mặt tôi lúc này khiến cho tôi thất vọng phần nào. Hạc Lão Ngũ bên ngoài là một ông già tầm 70 tuổi, cái đầu nhọn hoắt giống như hạt táo, da vừa đen vừa thô, hằn lên những đếp nhăn hẳn sâu, thân người gầy gò ốm yếu, dáng đi lại giống như một con khỉ già hai bàn tay bị còng trong chiếc còng số 8 người thì bị xích lại trên chiếc ghế trông rất tội nghiệp. thế nhưng lão lại có đôi mắt hết sức tinh anh trên đôi mắt ấy tôi không hề nhận thấy dấu hiệu của tuổi già có những lúc đôi mắt ấy lại sáng quắc lên như có thể nhìn xuyên tấu tận tim gan người khác khiến cho tôi cảm thấy lạnh xương sống tôi giật giật gấu áo chị giai tuệ dùng ánh mắt ra hiệu cho chị vẫn với thái độ thản nhiên chị trấn an tôi Đứng lên rót một cốc nước đặt trước mặt hắc lão ngũ Rồi trở về ngồi đối diện và nở một nụ cười với lão hắc lão ngũ cầm cốc nước uống ngừng ngập Rồi dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát chúng tôi Hai con người không ngừng đảo qua đảo lại Cả căn phòng chìm trong yên lặng Sau một hồi quan sát Lão bỗng quay sang nhìn chị Giai Tuệ cười khủng khục Để lộ hàm răng vàng ố Rồi chậm rãi nói từng chữ từng chữ một Con nhỏ này Cảnh sát Chơi súng tay trái hay đấy, hay đấy. Giọng của lão vừa cao vừa sắc Nó giống như âm thanh của thanh sắt Đang cào xuống mà tấm kim loại Cảm giác trói tay tới cực điểm Câu nói này khiến tôi có phần mông lung Chưa kịp phản ứng gì Nhưng chị giai tuệ đã tốt lên đầy kinh ngạc Ngư điệu đã có phần thay đổi Ông quả thực có con mắt tinh tường Cháu đúng là thuận tay trái Hạc lão ngũ bỗng cười một chàng giòn giã Biểu môi rồi lại nói Viết chai trên đầu ngón tay cái của bàn tay trái hẳn rõ lên. Phần trung giữa ngón cái và ngón trỏ bị phồng lên. Không phải do nghịch súng thì còn do làm gì nữa. Ngừng một lúc, lão mới than thở, khuôn mặt lộ rõ sự tiếc nuối. Quá phí phạm, đôi bàn tay như vậy mà không làm trộm thì thật sự là quá phí phạm. Tăng giai tuệ mỉm cười rồi chắp tay trước mặt nói. Có cơ hội cháu nhất định sẽ theo ông để học vài chiêu, biệt danh của ông là vua... Đừng nói nữa Hắc lão ngũ bỗng dưng nghiêm mặt lại Chuyển giọng the té Đừng vằng vò với hắc lão ngũ này nữa Mẹ kiếp có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi Thấy thái độ của hắc lão ngũ Thái độ đột ngột Tôi cũng có phần ngỡ ngàng Nhưng chị Giai Tuệ vẫn không hề nao núng Mà chỉ mềm cười và nhẹ nhàng nói Ông thật là một người thẳng thắn Vậy cháu cũng không giấu gì ông nữa Rồi chị kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hắc lão ngũ Chỉ trừ có chi tiết liên quan đến ông nội tôi Trong khi chị Giai Tuệ kể lại tường tận câu chuyện, hạc lão ngũ không hề lên tiếng mà chỉ nhau nhau đôi mắt, lặng yên lắng nghe. Hai tay thì không ngừng vò nát, xé nhỏ trước cốc giấy đang cầm trên tay. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra, mặc dù chiếc cốc giấy đã bị bóp nát cho thay đổi hình dạng, nhưng nước trong cốc không hề bị đổ dưới bên ngoài đến một giọt, có thể là do nước đã theo cánh tay chảy vào trong áo. Thế nhưng tôi đã quan sát rất kỹ cánh tay áo của hạc lão ngũ, không hề có dấu vết bị ướt. Thậm chí là hai bàn tay cũng khô ráo Quan sát đến đây Tôi liếc trộm sang nhìn chị Giai Tuệ Trước khuôn mặt chị cũng có biểu hiện gì đó rất lạ Thế nhưng giọng nói vẫn đều đều không thay đổi Cho đến khi chiếc cốc giấy đã bị hát lão ngũ vò nát tươm Những mảnh giấy vụn rơi đầy mặt bàn Thì lão mới từ từ đưa tay trái của mình ra gạt qua tiếc bàn Những mảnh giấy vụn bóng chốc đã biến mất Mà không biết nó đã rơi đi đâu Chị Giai Tuệ quay sang trao tôi một ánh mắt mang đầy ý nghĩa, trong lòng chúng tôi đều ngầm hiểu rằng, xem ra Hạc lang Ngũ thực sự là người lắm thủ đoạn, chẳng trách người ta gọi lão là vua trộm. Khi chị Giai Tuệ đưa ra lời mời giúp đỡ, Hạc lang Ngũ mới đột ngột cắt lời. Các người không sợ ta tìm cớ để trốn thoát sao? Chị gia Tuệ nở nụ cười, vẫn với giọng chậm rãi đáp. Ông chỉ còn không đến ba năm nữa là được ra tù, nếu cháu là ông, cháu sẽ không làm cái việc ngu xuẩn đó. Nói thẳng ra, lần này cháu đến đây là thay mặt của công an nhờ ông giúp đỡ Dù sau này việc có thành công hay không, chúng cháu nhất định ông sẽ làm không cảm thấy phí công sức Hạc lão ngũ hư một tiếng rồi lại khùng khục cười. cười Cũng đúng, cũng hay đấy, cũng hay đấy Nói rồi, lão bỗng dừng quay ngoắt sang nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi thoát tim Hạc lão ngũ bỗng cất tiếng hỏi Người là hậu duệ của kiện môn đúng không? Là con nhà tôn gia hay cháu nhà sở gia? Từ lúc ngập mặt đến giờ, tôi không hé răng lấy nửa lời Mà chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh chị Giai Tuệ lắng nghe cuộc đối thoại của họ Thực tình tôi không ngờ được rằng Lão lại nhận ra tôi là người kế nhiệm của kiện môn Vô cùng ngạc nhiên, tôi đã không giữ được bình tĩnh Kêu á lên một tiếng rồi vô thức gật đầu Ồ, thì rằng người là người của sở gia Nghe giọng nói không giống với giọng hàng châu nhà họ tôn Nói rồi, Hắc lão Ngũ quan sát tôi kỹ hơn, bỗng vừa cười vừa nói. Trông đúng là gái vùng Đông Bắc, mặt tròn, tóc tết dày, rất tự tính. Hài <cười> lắm, hài lắm. Người là người thế nào với Sở Kiếm Minh? Sở Kiếm Minh là tên của ông nội tôi, nhìn mặt lão lúc này sao mà gian tà. Nhưng phải nói thật, tôi không biết vì sao lão lại nhận ra. Tôi vẫn kiềm chế và trả lời một cách lễ phép. Đó là ông nội cháu. Chó tên là Sở Khinh Lan Hạc Lão Ngũ mới nhấn đôi lông mày miệng tròn vành kéo dài một tiếng Ồ rồi không ngừng nhắc lại Khinh Lan Khinh Lan Cái tên nghe khá là dễ chịu Nói rồi Lão gật gật đầu nói Cô gái Đưa cho ta xem tín vật cô đang đeo trên cổ một chút đi Vừa dứt lời Lão liền đưa tay phải về phía tôi Cánh tay đó vừa khô ráp Vừa đen đúa lại vừa gầy gò Nổi lên những đường gân xanh nét chông không khác gì chân gà. tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi đến tin vật tôi giấu trong áo mà cũng bị nhìn thấy. con mắt của lão thực sự tinh tường, lẽ nào lão có khả năng nhìn xuyên thấu? mặc dù tôi đang tò mò đến cực độ thế nhưng không một chút lưỡng lự, lập tức tháo tin vật đang đeo trên cổ ra. tôi đứng dậy với tay cô bản đưa cho lão, cầm được ngọc tỳ hưu trong tay, hắc lão ngũ mới tốt lên một tiếng trầm trồ, trên khuôn mặt biểu lộ một thái độ khác thường. Đôi bàn tay run rẩy, có cảm giác Lão đang rất hạnh phúc như cặp tỷ hưu đó đã thuộc về mình. Lão quan sát thật kỹ cặp tỷ hưu, không ngừng gật gù, ánh mắt lộ lên sự ngạc nhiên. Mẹ kiếp, Lão sở này đúng là có cả cặp, đã hợp nhất được hai phái. Ha ha ha, hay đấy, hay đấy. Cười một chàng dài, Lão liền trả lại cặp kỳ hưu cho tôi, rồi không để ý gì tới tôi nữa. Thì ra, Lão có quen với ông nội tôi thật đến chuyện chuyện môn chia thành hai phái còn biết rõ. Hạc Lão Ngũ trầm ngâm, xoa xoa nhún dâu trên cằm rồi hỏi Tang Gia Tuệ. Nghĩa là trực khóa lạ, một chuyện lớn như thế, tại sao Lão Sở không đích thân đến đây mà lại phái con nha đầu lại đến? lẽ nào ông ấy đã già yếu đến mức phải giao cả tín vật đi rồi? Tang Gia Tuệ quay sang nhìn tôi rồi hạ thấp giọng trả lời. Ông ấy cũng đã đến, thế nhưng sau khi vào cung sùng chính giờ không tìm thấy nữa. sau khi nghe câu trả lời hắc lão ngũ lập tức trợn tròn mắt lớn tiếng, cái gì không tìm thấy nữa? nói rồi cả người lão thả phịch xuống phía sau thành ghế. lão đang chơi trò gì đấy ta? sao lại không tìm thấy? tăng giai tuệ thấy vậy liền tìm mì kể lại đầu đuôi câu chuyện ông nội từ lúc đến thẩm dương và cung sùng chính như thế nào rồi mất tích ra sao cho hắc lão ngũ nghe. Cuối cùng chị mới đưa ra một lời đề nghị Lần này cho tới nhờ ông ra tay giúp đỡ Còn với mục đích khác là giúp Lan Lan Cũng như giúp một người tìm ra được sở lão ra Hạc Lào Ngũ nghe xong liền cho mày thở dài rồi nói Mẹ kiếp Cuối cùng nó là cái khóa chất tiệt gì Mà đến sở lão cũng không làm gì được Chuyện này đúng là quá hoang đường Hay đấy, hay đấy Ngữ điệu của hắc Lão Ngũ khi nói hai từ hay đấy không còn về bất cẩn ngăn ngược thường thấy mà trầm xuống tỏ vẻ nghiêm trọng một cách bất thường. Thầy hắc Lão Ngũ có vẻ xui xui chỉ dây tuệ liền tiếp một câu. Thế nên mới hy vọng có được sự giúp đỡ của ông. Nếu như ông đồng ý cháu sẽ lập tức thu xếp để ông ra chạy ngay bây giờ. hắc Lão Ngũ gật đầu đồng ý rồi quay sang nhìn tôi. Bàn tay vừa xoa cằm về trầm tư vừa nói với giọng trầm hẳn xuống. Lão sợ và ta ngày xưa cũng có mối ân tình Rồi lại còn từng cùng nhau Cùng nhau cũng có thể nói Ta và ông ấy coi nhau như anh em Giả sử hôm nay Ngươi không đến tìm ta Thì một khi biết chuyện ta nhất định sẽ phải giúp đỡ rồi Nói xong Lão liền quay sang nhìn chị Giai Tuệ Nói với vẻ ngạo mạn Thu xếp để ta ra tù ha ha, Con nhỏ này Nhà ngươi nghĩ cái lồng chim này có thể giam giữ nổi hắc lão ngũ này sao? Chưa dứt lời, hai tay ông đã hành động ngay, lắc mạnh tay một cái rồi trụm trúng lại với nhau. Sau hai tiếng lách tách, tiếng còng số 8 đã tự lách tách rơi xuống bàn. Tôi cũng quan sát được phần nào lúc hắc lão ngũ thực hiện. Trong lúc ngồi xé chiếc cốc giấy, ông đã dùng một mảnh giấy cứng vê thành một sợi dây dài và dai rồi kẹp vào giữa hai ngón tay. Khi lắc mạnh hai bàn tay, cũng là lúc ông nhanh chóng dùng sợi dây kia nhất vào lỗ khóa của chiếc còng số 8. Nguyên lý mở khóa của chiếc cỏng số 8 hết sức đơn giản, đến khả năng hiện tại của tôi cũng có thể mở được nó một cách nhẹ nhàng. Nhưng để làm được như ông, vừa nói cười vừa không cần quan sát mà cũng có thể mở một cách nhanh chóng và điêu luyện thì cũng coi là khó nhằn. Đặc biệt là thực hiện với đôi bàn tay nhanh toàn thoát, đây chính là điểm yếu nhất của tôi. Xem ra, hạc lạ ngũ hết sức nhuẩn nhuyễn những tuyệt kỹ của kiện môn. Thế nhưng lão ta là một vua trộm thì những kỹ năng này đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Tôi vẫn không khỏi suy nghĩ và thấy khó hiểu về những điều lão vừa nói là chạy giam này không đủ sức giam lão. Vậy lẽ nào lão có cố tình ở lại đây? thấy tôi và Tăng Giai Tuệ vẫn chưa hết ngỡ ngàng Lão liền cười xòa rồi nói. Xin lỗi, xin lỗi, do ta quen tay. Chỉ là nghịch chơi chút thôi mà. Cái này hay đấy, hay đấy. Ta sẽ đi cùng hai người. Nói rồi, lão lại nhặt chiếc cổng số 8 lên, cổng vào tay rồi tự khóa lại hai tay lão giờ lại nằm gọn trong chiếc còng. Có một điều tôi cảm thấy trong lúc hát lão ngũ tự mở còng, lão đã vô tình hay cố ý đánh mắt nhìn qua tôi vài lần. Ánh mắt với nhiều ý tứ, nó giống như đang hoài nghi hoặc tìm kiếm một điều gì đó. Chương 4 chiếc khóa song lòng hút máu. Thủ tục thả hắc lão ngũ do đã được trần đường thu xếp ổn thỏa nên thực hiện vô cùng nhanh chóng. Lão thu xếp đồ đạc cá nhân rồi cùng chúng tôi rời khỏi trại. Vừa đặt chân ra bên ngoài hắn đang ngủ bỗng dưng dừng bước rồi mở to đôi mắt vốn nhỏ xíu của mình quan sát bốn phía xung quanh một hồi lâu lão vươn chiếc cổ gầy gò ra trước ra sức hít hà mùi vị của sự tự do lão lắc lắc đầu rồi nói vẻ đầy cảm xúc mùi vị bên ngoài vẫn thật là dễ chịu ta nên ra đây từ vài năm trước mới phải ha ha ha ha nói rồi lão ngẩng mặt lên nhìn trời vừa xoáy cầm vừa cười một cách khoái chí Tôi và chị Giai Tuệ chỉ đứng im bên cạnh quan sát Lão mà không nói một lời, vì chúng tôi đều hiểu cảm giác của người bị giam trong tù gần 20 năm giờ được tự do hạnh phúc đến nhường nào. Thế nhưng, vẫn có một điều khiến tôi rất băn khoăn, tại sao những lời nói lúc nãy của Lão lại mâu thuẫn với hiện tại, rõ ràng Lão rất tự tin cho rằng đối với Lão việc giao khỏi cái lồng chim này hết sức đơn giản, vậy tại sao Lão lại chịu ở trong này lâu như thế? khi chúng tôi đứng trước chiếc Hummer đang đậu ở bãi đỗ xe, Hạc Long ngũ hùng hổ tiến tới sát chiếc xe, vồ vỗ lên thân xe rồi thốt lên với vẻ lạ lẫm đầy hào hứng: "Mẹ kiếp, đây là loại xe gì thế? và bậc thép hoành tráng thật, hay đấy, hay đấy!" Chị Tuyết tuệ nghe thấy vậy không trả lời mà chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm, rồi thò tay vào túi quần lấy khóa xe. Bỗng chị khẽ kêu lên một tiếng, trao đôi lông mày rồi hai tay liên tục lục tìm các túi trên túi dưới của bộ quân phục tôi hốt hoảng hỏi có chuyện gì chị gia tuệ vội suốt ruột trả lời không tìm thấy chìa khóa chắc là rơi ở trong kia rồi tôi liền nói không sao để em mở cho lúc đó thực lòng tôi cũng muốn trổ tài trước mặt thắc lão ngũ cho nên tôi không muốn dùng những kỹ thuật thông thường như kim móc hay dây da rửa mà tôi nhổ một sợi tóc ngậm trong miệng để nước mồm ngấm đều sợi tóc xoắn nó thành một vòng tròn nhỏ rồi tạo vài nút thắt chị gia tuệ và thắc hát lão ngũ đứng bên chăm chú quan sát tôi Ánh mắt của hai người đang chăm chú theo dõi khiến tôi có chút đắc ý. Sau khi chậm chậm luồn sợi tóc vào trong mắt khóa, tôi nhẹ nhàng di chuyển sợi tóc cho tới khi đã móc chắc vào lõi khóa rồi mới khéo léo kéo sợi tóc hướng ra ngoài, cách cánh cửa ô tô đã được mở ra. Lần đầu tiên được chứng kiến khả năng mở khóa của tôi, chỉ giải tuệ đã tốt lên vô cùng ngạc nhiên. Ôi, lan lan, em biểu diễn lại một lần nữa đi, thật lạch thần kỳ. Tôi đang khom lưng đỉnh bước lên xe Thì nghe tiếng hát lão ngũ vang lên bên cạnh Bắt lấy Nói rồi lão cười khoái chí Vùng tay ném về phía chị Giai Tuệ vật gì đó Chị Giai Tuệ cũng phản ứng rất nhanh Đưa tay trái lên không chung bắt lấy Thì ra đó chính là chìa khóa của chiếc xe này Từ lúc nói chuyện trong phòng cho tới khi ra đây Tôi quan sát thấy hát lão ngũ không hề đứng gần chị Giai Tuệ Vậy thì từ lúc nào, ở đâu và bằng cách gì Lão đã lấy được chiếc chìa khóa đó Tôi và chị Giái Tuệ đều tỏ vẻ, hoài nghi nhìn về phía hắc lão ngũ, không hiểu rằng lão cố tình diễn trò này với mục đích gì, lẽ nào lão đang thể hiện với chúng tôi. Hắc lão ngũ hướng ánh mắt sang phía tôi, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi nói với giọng chiều mến. Tài nghệ của con nhỏ này cũng không tồi, cũng ngăn ngửa với ông nội mi thời trẻ, hay đấy, hay đấy. Nghe xong những lời này của lão, tôi bỗng chột giả, Thì ra những chiêu lão vừa thể hiện như mở còng số 8 bằng mảnh giấy Xé từ chức cốc lấn việc ăn cắp trước chìa khóa của chị Gia Tuệ Không phải là để thể hiện bản thân Mà chỉ muốn thực khả năng của người kế nhiệm phái kiện môn ra sao Khi đã hiểu được dụng ý này Trong lòng tôi bỗng thấy nhạy nhóm hẳn đi Nở một nụ cười tươi rồi đáp Tài nghệ của ông và ông nội cháu mới gọi là điêu liệt Khiến lăn Lan cháu thực sự bái phục Hạc lão ngũ nghe vậy liền bật cười một chàng giòn giã Ông nội mi Còn Có Có Và cả ta nữa Thế cũng được Cũng được Ha ha ha ha Những lời nói đầy ẩn ý của lão Khiến tôi càng mơ hồ Có cả ai nữa Mà lại lấp lửng như thế chứ Nhưng lúc đó tôi không tiện hỏi lại lão Mà chỉ cười trừ rồi gật gật đầu Hạc là ngũ lại đưa tay lên Xoa xoa cách cầm đầy dâu Rồi quay sang nói với chị Giai Tuệ Còn nhỏ này Đồ của mình thì phải giữ cho cẩn thận Nhất là cái khẩu súng kia Chị giai tuệ ngay vậy không hề tỏ thái độ khó chịu mà chỉ chấp hai tay trước mặt kính cẩn nói. Tài nghệ của hắc lão ngũ thật siêu đẳng, không hổ danh là vô trộm lừng danh. Hắc lão ngũ nghe thấy lời tán tụng thì khuôn mặt đắc ý trông thấy. Huỳnh Hoàng đi tới mở cánh cửa sau xe ô tô rồi bước lên. Tôi và chị giai tuệ đều quay sang nhìn nhau mà không nhịn được cười trước vẻ đáng yêu của lão. Chiếc xe dần dần rời khỏi trại giam, rẽ vào đường quốc lộ ở ngoài ô để tiến vào trung tâm thành phố. Hạt lão ngũ ngồi đằng sau không ngừng suýt xoa trước những biến đổi nhanh chóng của thành phố khiến cho lão sắp không nhận ra. Đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi bỗng nghe giọng chị dai tuệ giật mạnh. Hai người không được quay lại đằng sau, hãy nhìn vào gương chiếu hậu. Tôi ồ lên một tiếng như hiểu ra vấn đề rồi làm theo lời chị. Vội vàng nhìn vào gương chiếu hậu phía đằng sau không nhiều xe lắm chỉ có thư tớt 7-8 xe tôi thấy không có gì đáng lo nên hỏi lại xem có chuyện gì hãy nhìn chiếc xe du lịch màu trắng biển A388 của Liêu Ninh nói rồi chị sẽ tuệ đưa tay chỉnh lại góc của chiếc gương chiếu hậu tôi nhìn lại kỹ hơn phía sau cách xe chừng 30m đúng là có một chiếc xe du lịch màu trắng đang chậm chậm theo sát chúng tôi trên kính dán lớp ni lông màu cà phê nên tôi không nhìn rõ người ngồi phía trong xe Hạc Lão Ngũ hai tay ôm chức cối, lưng tựa ra phía sau ghế, khoái trí trả lời. Ta nhìn thấy lâu rồi, họ theo sát chúng ta từ khi ta rời khỏi trại giam cơ, xem ra có hẳn một đội quân đến đưa đón ta, hay đấy, hay đấy. Tôi hỏi lại có phải chiếc xe đó đang theo dõi mình không, chỉ dây tuệ lạnh lùng gật đầu rồi nói. Xem ra chúng ta đúng là đang bị bám đuôi, còn nhớ những nhà khảo cổ tham gia quá trình khai quật không, và... Vài người trong số hộ đã chết vì tai nạn giao thông đấy Chị trái tuệ nói rồi quay sang Một tay thắt chặt dây an toàn cho tôi nói Mọi người phải cẩn thận Thắt chặt dây an toàn bám chặt vào viện cửa Cháu chuẩn bị tăng tốc đấy Nói rồi chị lập tức nhấn ga Chiếc Hummer lập tức phóng vọt đi Bỏ chiếc xe du lịch ở lại phía xa Tôi nắm chặt dây an toàn Lo lắng nhìn vào gương chiếu hậu Chiếc xe đằng sau như phát hiện ra ý đồ của chị Nên cũng tăng tốc bám theo sát chúng tôi Chị giai tuệ vừa ra sức nhấn ga, vừa lắc lắc đầu nói, giọng đầy vẻ khiêu khích. Xe du lịch mà đòi đổi humo, óc bọn này chắc chứa toàn đậu phụ. Nói đến đây, một chiếc xe tải lớn đang đi với tốc độ bình thường phía trước bỗng dưng phanh cấp. Cả chiếc xe đứng khựng lại, độ xéo trước mặt chúng tôi chiếm gần hết phần đường. Chiếc humo đang lao vết tốc độ trong mặt, không kịp phanh lại mà cứ tến lao thẳng lên phía trước. Tôi còn kịp nhìn thấy đầu xe mình chỉ cách đuôi chiếc xe tải trong nháy mắt nắm chặt, chỉ giây tuổi búng hét lớn rồi lấy hết sức đánh vô lăng sang bên phải. đầu xe Humo quyết mạnh và thân chiếc xe tải rồi kẹo sang bên phải, phát ra một âm thanh chói tai. cả chiếc xe bị rung động mạnh nên lắc dữ dội trước khi lao ra khỏi đường, đâm thẳng xuống ruộng ngô ven đường. những cây ngô cao hơn đầu người bị quần gãy nát, trôi lại những cây gốc khẳng khiu cào cào lên thân xe. mặc dù đang ở dưới ruộng. Nhưng chỉ Giai tuệ không hề giảm tốc độ mà vẫn tiếp tục lái chiếc Hummer vượt qua chiếc xe tải hướng về phía đường quốc lộ. Bốn bánh xe của chiếc xe liên tục xéo trên ruộng ngô, tạo nên những vết lún sâu, những chiếc lá ngô xanh mướt vẫn còn dính vào tấm kính trước. Tôi vội vàng quay lại nhìn ra phía sau, chiếc xe tải đang chậm chạp quay đầu, còn chiếc xe du lịch đang cố vượt qua một bên, chúng đều bị bỏ lại rất xa. Tôi vô cùng hào hứng hét lên. Chỉ Giai tuệ tuyệt quá, chỉ cắt được đuôi rồi. Chị dây tuệ thở dài Cũng không nói trước được đâu Nếu chúng biết trước được ý đồ của ta Lại nắm được thông tin chị sẽ là người phụ trách vụ này Thì chắc chắn sẽ không đơn giản như thế đâu Chị sợ phía trước sẽ lại có trở ngại nữa Nói rồi Chị rút điện thoại đưa cho tôi Lập tức gọi điện thoại cho trường phòng tư Nói họ cử người đến đây Số điện thoại của chú ấy là số đầu tiên Trong danh mục của gọi đi Tôi nhận lấy chiếc điện thoại Đang định ấn nút gọi đi thì bỗng tăng Hình như đang có một vật gì đó lao mạnh vào thân chiếc xe bọc thép, rồi sau đó là một tràng âm thanh păng păng păng, rồi đến tiếp theo. Tôi ngẩng đầu, ngó trước ngó sau, trên cánh cửa kính xe từ đâu xuất hiện những vết dạn nứt hình tròn màu trắng. Không những thế nhưng vết như vậy cứ tới hiện ra chi chít. nhìn kỹ lại qua tâm kính. Tôi giật mình sợ hãi, thì ra tất cả những chiếc xe đang di chuyển bình thường trên đường kia đều đang áp sát chúng tôi tất cả các cửa xe đều hạ xuống một vài người đàn ông ngồi trong xe đeo kính đen tay cầm súng đang nát đạn súng xả về phía chúng tôi hoặc là ngu cũng bị kích động hét toáng lên à còn dùng cả súng nữa cơ à ta xem tin tv đất nước không phải đang hòa bình rồi sao mẹ kiếp thế này thì quá hay rồi không sao đây là xe chống đạn chỉ gia tuệ vẫn trả lời hết sức bình tĩnh nói rồi chỉ rút khẩu súng đang cài trong bao ở cạnh sườn ra nhấn mạnh ga, chiếc khu mồ gầm lên lao về phía trước, vượt qua hai chiếc xe con đang áp sát trước mặt, thoát khỏi vòng vây. Chiếc khu mồ lao đi với tốc độ chóng mặt, khiến những chiếc xe bám theo cũng rú ga đuổi theo, điên cuồng đâm vào thân xe của chúng tôi và ra những âm thanh chói tai như tiếng bom nổ. Đồng thời những viên đạn cũng không ngừng xả tới Hai bên cửa kính của chiếc xe dày đặc những vết đạn Dần biến thành một tấm kính đục ngầu Khiến cho tôi sự hãi đến nỗi Phải tụt người nấp xuống dưới ngầm ghế Vì lo sợ lớp tâm kính kia bị bắn vỡ Chị Giai Tuệ vẫn giữ vẻ lạnh lùng Nét mặt không biểu lộ thái độ gì Càng không thấy vẻ sợ hãi hay nao núng Mà chỉ thấy tay chị liên tục gặt cần số sang trái rồi sang phải điều khiển chiếc khu mô Tránh khỏi những chiếc xe đang điên cuồng lao tới Hạc Lào Ngũ ngồi đằng sau hào hứng thêm rào Hài quá, hài quá Bao nhiêu năm rồi không chứng kiến những cảnh này Còn nhỏ này khá lắm, rất ra đáng À, sang phải, không không, sang phải Chúng tôi bị sự tuệ như thế liên tục trong khoảng hơn chục phút Nhưng ngò cũng không làm gì được chúng tôi Đúng lúc đó tôi bỗng nghe thấy tiếng còi cảnh sát vọng đến từ phía trước Chắc là cảnh sát cơ động đã tới Chỉ ra tuệ lúc đó mới thở phào nhẹ nhóm mà nói Năn năn, ngồi dậy đi, mọi chuyện qua rồi. nghe thế vậy tôi mới lò dò ngóc đầu dậy, qua tấm cửa kính ngó nhìn xung quanh, những chiếc xe rượt tuổi chúng tôi lần lượt quay đầu bỏ chạy. Tôi lại nhìn thấy phía trước một ré đèn nhấp nháy của cảnh sát đang tiến dần về phía chúng tôi. Tôi sờ lấy búi tóc trên đầu, gõ gõ lên trán để biết mình còn sống. Nguy hiểm, nguy hiểm quá, chỉ dai tuệ thật là anh dũng. Chị Giái Tuệ mỉm cười Rồi dần giảm tốc độ Đối chiếc xe và lề đường Tay phải chị với sang dưới chặt bờ vai bên trái nhăn mặt lại nói Anh dũng gì chứ Chị bị trúng đạn dưới đây này Thực sự hãy anh quay sang định hỏi chị bị làm sao Thì theo hướng tay chị ô cửa kính bên trái để bị đạn xuyên thủng Tạo thành một lỗ nhỏ Sau đó chúng tôi đã được đoàn cảnh sát cơ động hộ tống Về trụ sở cảnh sát Trường phòng tư mở một cuộc họp khẩn cấp Mọi người cùng bàn bạc phân tích để đưa ra kết quả Đoàn xe giật đuổi theo chúng tôi nhất định đã có được thông tin nên ngăn chặn chúng tôi bắt tay vào việc mở chìa khóa song lòng kia. Mặc dù không biết chúng là tổ chức nào, hành động với mục đích gì, nhưng tất cả những việc đã diễn ra chứng tỏ bí mật được giấu dưới kia vô cùng quan trọng. Trường phòng tư, Trần Đường, La Hoán Văn và mọi người trong đoàn đều nhất trí với nhau để tránh đêm dài lắm mộng, tốt nhất nên tiến hành càng sớm càng tốt việc mở chìa khóa song lòng trong điện sủng chính tại cố cung thẩm dương. Viết thương của chị Giai Tuệ cũng không nặng lắm Là vết thương bên ngoài Nên chỉ cần băng bó và dùng thuốc bôi là đỡ Cuộc họp bàn đến đây Hạc lão Ngũ bỗng đề nghị cho Lão ra ngoài một chút Tiền thể đi lấy vật dụng cần thiết Ngay vậy mọi người đều im lặng Không ai dám đưa ra ý kiến thấy thái độ hoài nghi của mọi người Lão đang ngồi trên ghế liền thở dài Có hai chân lên nói với vẻ lạnh lùng Nếu các người không thấy an tâm Thế có thể đeo còng vào chân tôi Rồi dùng dây thừng dắt đi cũng được Vừa nói nét mặt lão vừa to vẻ tức giận. Trưởng phòng Tư mỉm cười, vỗ tay xuống mặt bàn nói: "Hắc lão Ngũ muốn đi đâu cũng được, chúng tôi sẽ ở đây đợi ông." Sau khi Hắc lão Ngũ rời khỏi phòng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía Trưởng phòng Tư, nhưng ông vẫn bình thản mà nói: "Nghi ngờ thì không dùng người đã dùng rồi thì không nghi ngờ. Tôi thấy Hắc lão Ngũ là một đại trượng phu, yên tâm đi, không lâu nữa ông ấy sẽ quay trở lại thôi." Quả thực không ngoài dự đoán. Khoảng 8 giờ tối ngày hôm đó, Hạc Lão Ngũ đã quay trở lại trụ sở cảnh sát, còn thay một bộ quần áo lụa màu đen đi một đôi giày vải đen đứng phong cách của giới giang hồ. Hạc Lão Ngũ nói riêng với tôi, vừa rồi láo đến tăm người em trai Hạc Lão Tam, họ đã không gặp nhau mấy chục năm nay, cả hai giờ đều đã già sắp không nhận ra nhau nữa rồi. Tôi có hơi thắc mắc, tại sao người em lại gọi là Lão Tam, trong khi người anh gọi là Lão Ngũ? Hắc lão ngũ nghe vậy chỉ lách đầu mỉm cười khiến tôi hiểu rằng không nên tò mò điều này. Cả đêm hôm đó không ai nói với ai lời nào. Đến sáng ngày hôm sau, hơn 300 cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát Liêu Ninh và Cảnh sát Thẩm Dương đã cùng tập trung trước sân của Cục Cảnh sát. Tôi, Chị Giái Tuệ và Hắc lão ngũ đều mặc cảnh phục trà trộn vào đám đông. Tôi còn nhìn thấy rất nhiều phóng viên cầm theo máy ảnh, đứng bên ngoài đang chụp ảnh ghi hình. Trưởng phòng tư đứng bên trên phát biểu một bài diễn văn rất dài. Sau khi đã quan sát đám đông xung quanh cẩn thận, ông ấy tiến đến chỗ chúng tôi nói nhỏ: "Đây chỉ là chiếu đánh lạc hướng bọn chúng. Tôi muốn qua giới truyền thông phát động chiến dịch quét sạch văn hóa phẩm đồi trị Chờ cho đến khi buổi phát động kết thúc, mọi người rời khỏi đây thì lúc đó ba người sẽ đi thẳng tới cuối cùng. cả tuyến đường bí mật dẫn đến đó đều đã được kiểm tra thật nghiêm ngặt và bố trí đội ngũ cảnh sát bảo vệ." thế nên mọi người cứ yên tâm mà đi. Tôi nghe xong bất giác cảm thấy lo lắng, nắm chặt lấy tay chị gia tuệ. hoặc là ngũ thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, ung dung vút ve trước biển cài trên áo lẩm bẩm. Mẹ kiếp, cả đời làm trộm rồi, cho tới khi sắp vào quan tài thì lại đi làm cảnh sát. Tổ tiên tha tội cho con, tổ tiên tha tội cho con, hay lắm, hay lắm. Đúng 9 giờ sáng sau khi chừng phòng tư phát hiệu lệnh. Hơn 300 con người lần lượt lên mấy chục chiếc xe cảnh sát đang đổ sẵn trong sân, coi và đèn cảnh sát rú lên in ngòi, nối đuôi nhau rời khỏi cục cảnh sát. Cảnh tường lúc đó diễn ra vô cùng náo nhật, những người đi đường đều hết sức tò mò, chắc họ cũng đoán giả đón non về một vụ án nào đó lớn lắm. Xe của chúng tôi đi theo đoàn một chặng đường, sau đó tách ra theo lộ trình đã vạch sẵn, rẽ ngang rẽ dọc một hồi thì tiến thẳng tới cuối cùng và ngày hôm đó, quanh khu vực cuối cung được canh gác rất nghiêm ngặt. bên trên những tấm biển cấm có đề phòng chữ bằng mực đỏ, bên trong đang tu sửa không được phép tham quan. phía ngoài điện sùng chính, một đội ngũ cảnh sát được trang bị súng ống đầy đủ đang đứng cách. một vài người còn mang cả súng trường. một anh cảnh sát dẫn chúng tôi tới căn phòng gần đó để thay đồ. khi đeo túi đồ nghề được bước ra, trường phòng tư trần đường lao hoán văn và mọi người lập tức tiến tới phía chúng tôi, dặn dò chúng tôi phải hết sức cẩn trọng. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì Nhất định không được ngoan cố mà phải quay ra ngay An toàn là trên hết Chị Giai Tuệ thì gật đầu đồng ý Còn hắc Lão Ngũ thì nhăn nhó Tỏ vẻ không quan tâm thể theo yêu cầu của tôi và hắc Lão Ngũ Chị mình chị Giai Tuệ được phép cùng chúng tôi vào trong điện Do đó sau khi tấm cửa điện dần dần đóng Mọi người đều ở lại bên ngoài Phía trong điện xuống chính rất rộng Ở giữa điện được dựng 4 hàng cột gỗ lớn son đỏ Phải hai người lớn mới ôm trọn thân cột Hầu hết bề mặt của những cột gỗ trong này đều được khắc hoặc vẽ hình rồng bay phượng múa một cách tinh tế. Nhưng vì các cánh cửa đều đã bị đóng chặt, thế nên bên trong điện lúc này chỉ còn là một màu tối đen, giống như chúng tôi đang lạc vào rừng lúc nửa đêm. Chúng tôi phải dùng đến đèn pin chuyên dụng của quan sắt, dần dần mò đến ngai vàng nơi đặt chiếc khóa song long. Ở đấy, chúng tôi có thể nhìn thấy trên miếng gỗ bách cổ thụ có rất nhiều vết tích trên bề mặt để lộ ra chiếc khóa song long nằm phía bên dưới đó là một miếng kim loại màu đen vương vức dày dặn, mỗi cạnh dài khoảng một mét rưỡi. Trên bề mặt hầu như không tìm thấy vết tích gì hoen gì. Trên đó có khắc một đôi rồng đang uốn lượn vần nhau. Phần đầu rồng nhô lên khỏi bề mặt vài phân, miệng rồng há to cùng tranh nhau một viên ngọc tròn màu xanh biếc đặt ở giữa. Qua ánh sáng phản chiếu của chiếc đèn pin, viên ngọc vừa tròn vừa sáng, ánh lên trong suốt như pha lê. Hạc Lão ngu liền hạ túi đồ nghề rồi quỳ xuống bên cạnh. Hai bàn tay xoa xoa lên mặt quá, dùng ngón trỏ gõ gõ xuống bề mặt kim loại rồi nói: "Mấy thằng chuyên gia khảo cổ có mắt như mù, nói năng nhảm nhí, rõ ràng đây là một hợp kim hiếm có mà lại đi bảo là gang với thép gì đó." Mẹ kiếp, độ cứng của nó thì miễn bàn, lại liền thành một khối về bên dưới, trên này thì đến bom mìn cũng không thể làm gì được. Lão lại xoa tay sang viên gọc trân châu, đôi mắt sáng bừng lên nở một nụ cười rồi nói: "Ha <cười> ha." Không tồi quả là không tồi Quả quý này là ngọc lam điền hiếm có Nếu bán đi thì sẽ được không biết bao nhiêu là tiền Lão cư tế mân mê một hồi lâu Rồi mới quay sang tôi gật gật đầu Tỏ ý để tôi tới tìm hiểu Nhưng vẫn tiếc rẻ không nỡ rời Chị giai tuệ đứng bên cầm đèn pin soi cho tôi quỳ xuống quan sát kỹ từng chi tiết quả chiếc khoát Quả chiếc khóa tôi phát hiện ra Tấm mập kim này thực chất được nối liền một khối với bên dưới Thế nhưng ngoài bốn đường biên ra Không tìm thấy bất kỳ vết nứt nào Có thể là nó được đúc theo khối Xem ra chìa khóa mở chiếc khóa này Vẫn chính là cặp rồng vờn Viên ngọc chân châu kia Tôi quy hẳn hai gối xuống Với chiếc kim móc ra Vừa không ngừng cao lên thân con rồng Vừa áp sát tay xuống mặt sàn Lắng nghe âm thanh phát ra Nhưng vẫn không phát hiện ra dấu hiệu gì Càng không nghe thấy âm thanh của bánh răng cưa Hay cỗ máy nào đang hoạt động bên dưới Tôi vẫn thấy nghi ngờ nên lấy chiếc kim dài chọc mạnh để thăm dò xung quanh thân rồng không thấy dấu vết gì của một chiếc nút ấn nào miệng rồng lại rỗng hàm trên và hàm dưới chỉ có hai chiếc răng nanh phía sâu trong họng liền thành một khối tôi không tìm thấy bất cứ dấu hiệu của lỗ khóa ở đâu quay sang miết viên ngọc nó cũng được khảm kín trong bề mặt kim loại quan sát đường viền nối giữa viên ngọc và bề mặt tấm kim loại cũng không có dấu hiệu gì khác thường thấy tôi nhìn ngắm một hồi chị Giai tuệ cũng thò đầu tới hỏi nhỏ tôi xem Có phải đã tìm ra manh mối gì không? Tôi lắc đầu. Giờ chưa nói lên điều gì, để em thử dùng kính chuyên dụng xem sao. Nói rồi, tôi lôi trước kính lúp chuyên dụng ra, đeo vào mặt trái, thì hạn người sát xuống bề mặt trước khóa sau long, vừa dùng bối kim cào lên bề mặt, vừa tham tính âm thanh phát ra. Dần dần, tôi cũng phát hiện ra vị trí của bộ phận then chốt. Thì ra, phần đầu nhọn của cả bốn chiếc răng nanh đều có một lỗ rất nhỏ, có thể nhét vừa một sợi tóc, vị trí của bốn chiếc lỗ này cũng hết sức kỳ quặc. nếu như tôi đoán không lầm thì đây chính là mắt khóa. tôi ngồi dậy nói những phát hiện của mình với hắc lão ngũ, lão hồ Nhi bước tới xác minh rồi nói, không khéo đây chính là mắt khóa thật. lan lan, mi thử xem. tôi gật đầu. Rồi vòng tay rút chiếc dây buộc tóc trên đầu xuống Mượn chiếc bật lửa của chị gái tuệ Tôi hơi qua sợi thun vài lần Khiến lớp cao su bọc ở bên ngoài chảy ra Để lộ một sợi dây kim loại mỏng màu bạc ở trong lõi Sợi dây thun này từ nhỏ ông nội đã đưa để tôi buộc tóc Còn dặn đi dặn lại không được làm mất nó Lúc đó tôi còn cảm thấy không thoải mái Không biết vì sao mà ông nội lại coi sợi dây thun này quan trọng như thế Về sau này, khi ông nội truyền lại bí quyết mới nói cho tôi biết sự quan trọng của nó, lõi dây tun là một sợi kim loại đặc biệt, là một vật dụng chuyên dùng để mở những mắt khóa vô cùng nhỏ. Sợi kim loại này trông thì rất ngắn, thực ra nó được luyện từ một loại kim loại đặc biệt trên núi Phượng Hoàng, kết hợp với những loại hợp kim khác. Là kim loại nhưng nó lại có thể kéo dài ra gấp chục lần Cộng thêm khả năng chịu nhật vô cùng tốt Luôn giữ được độ dẻo dai và độ cứng Nên được coi là một trong những bảo bối của tổ tiên dòng họ sở thuộc Bắc Phái Tôi đặt sợi kim loại vào lòng bàn tay Với hai lòng bàn tay vào nhau Rồi giữ chặt hai đầu sợi dây Kéo mạnh về hai phía Sợi dây bị kéo dài khoảng 60cm Mặc dù nó đã bị kéo dài ra rất nhiều Giờ trở nên mỏng và dai như sợi tư nhện Thế nhưng vẫn giữ được độ dẻo dai như cũ Tôi cẩn thận nhét sợi dây vào lỗ Trên đầu một chiếc răng nanh Hai tay từ từ luôn sợi dây sâu vào trong Cho đến khi ngập sợi dây Nhưng tôi vẫn chưa có cảm giác chạm vào đáy Mà vẫn chỉ như một khoảng không Thật không thể tưởng tượng nổi cuối cùng Cái lỗ này có độ dài là bao nhiêu Thế nào rồi Hạc đạo ngũ cũng thấy hơi suốt ruột Quỳ xuống bên cạnh tôi Tôi lắc đầu. Không được rồi, sợi dây này ngắn quá, tới giờ vẫn chưa chạm tới đáy. Tôi rút sợi dây ra thử với ba lỗ còn lại, nhưng đều cho kết quả giống nhau, không tìm ra được bất kỳ cơ chế hoạt động nào. Nhìn thấy tôi thẫn thờ ngồi xuống, hạt lão ngũ mới tặc lưỡi, vỗ vỗ vào đầu tôi rồi nói: "Con nhỏ này, mi không nhớ, con nhỏ giai tuệ đã nói rồi sao? Ông nội mi đã dùng bông và gạc để mở vậy thì hãy động não suy nghĩ chút đi có phải khi lão sợ tìm ra cánh cửa có phải dùng đến những thứ đó không câu nói gợi ý này của hắc hát lão ngũ giống như tiên lửa điện bụt qua đầu tôi khiến đầu óc đang mơ hồ của tôi lập tức nghĩ ra nguyên do của vấn đề để kiểm nghiệm tính chính xác của những suy đoán này tôi đã tự dùng hai ngón tay trỏ và ngón giữa của bàn tay lần lượt đưa vào miệng của hai con rồng chậm chậm đưa vào tận cuống họng Đầu ngón tay vừa chạm vào đến điểm cuối cùng của cuống họng Tôi đã cảm thấy tám chiếc răng của hai con rồng sắc nhọn như cắn chặt vào bốn ngón tay Chỉ cần mạnh thêm chút nữa là hoàn toàn có thể khiến ngón tay tôi bị chảy máu Trong lòng tôi bỗng hơi lo lắng vì cảm thấy chút nguy hiểm Từ từ rút ngón tay ra, quay sang hát lá ngũ và chị dai tuệ Xem ra cháu đoán không sai, đây có lẽ chính là chiếc khóa sau long hút máu Là cái trò gì? Là cái gì máu? hạc là ngũ nghe chưa rõ câu nói của tôi nên quay sang hỏi dồn dập chị giai tuệ vì cũng chưa hiểu vấn đề nên cũng gần người nhìn tôi đầy lo lắng tôi quay xuống nhìn tấm kim loại rút bàn tay ra rồi xoa lên viên ngọc chân châu lập tức một cảm giác chơn nhẫn và mát lạnh lạ thường ập đến tôi càng khẳng định những suy luận của mình là đúng nên đã giải thích cho anh người về lịch sử chiếc khóa song long hút máu này Từ xưa đến nay, kẻ mở khóa và người chế tạo khóa luôn là kẻ thù không đợi trời chung với nhau. Hàng nghìn năm nay, họ luôn đối đầu nhau, tranh đấu với nhau và ra sức tìm cách hạ đối thủ của mình. Mỗi chiếc khóa, dù kỳ quái hay hóc búa đến đâu, sau khi được chế tạo, đều bị những kẻ mở khóa mày mò tìm được cách mở chúng. Trong suốt quá trình đối đầu và tranh giành nhau đã khiến cho kỹ thuật của mỗi bên càng ngày càng được nâng cao. Tuy trong mỗi cuộc so tài đều có kẻ thắng người thua, thế nhưng tóm lại, họ đều ngang tài ngang sức. Còn nhớ ngày trước ông nội cũng có kể với tôi, vào cuối thời Nam Triều có một người chế tạo khóa rất tài giỏi, sau một lần bị thua đã cai cú ôm hận, quyết trả thù. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, cuối cùng ông đã chế tạo thành công một loại khóa hút máu rất kỳ quái, chuyên dùng để đối phó với những người mở khóa trong phát triển môn. Điều đặc biệt của loại huyết khóa này là ở lõi khóa. Những loại khóa bình thường khác, loại khóa đều được chế tạo bằng kim loại, thế nhưng loại khóa của loại này được làm trực tiếp từ mặt tinh hoặc ngọc chân trâu hút máu khiếm có trong tự nhiên. Hai thứ này cực kỳ đặc biệt, chúng không chỉ có độ cứng tuyệt đối mà còn có tính ham hút máu. Người chế tạo ra khóa đã lấy tính năng này để dùng chúng làm loại khóa. Lợi dụng lực sinh ra từ nguyên lý đòn bẩy, người mở khóa chỉ cần chạm tay vào phá khóa là sẽ lập tức bị cắn mạnh vào tay và bị hút máu. Hồi đó, khi loại khóa này vừa ra đời, đã có rất nhiều người mở khóa không hiểu được nguyên lý này mà phải bỏ mạng Còn người chế tạo ra khóa này cũng nhờ nó mà nổi danh trong thiên hạ Áp dụng nguyên lý của loại khóa này, những thợ chế tạo khóa sau này đã phát huy và sáng chế ra nhiều loại khóa với hình thủ đa dạng và phong phú hơn Nhưng cho dù ứng dụng ở dạng khóa nào thì chúng đều được gọi là khóa hút máu Muốn mở được chiếc khóa này, người mở khóa phải hy sinh một lượng máu của bản thân Sau khi máu chảy vào các rãnh bên trong sẽ được dẫn qua một đường ống dẫn tới một mặt phẳng, cho đến khi lực đầy được cân bằng lúc này mới bắt đầu tiến hành mở khóa. Người mở khóa muốn thành công bắt buộc phải dùng chính máu của mình để chảy vào đường ống đó, máu sẽ bị hút vào bên trong. Mặt tinh hoặc viên ngọc từ đó mới có thể tiếp xúc với loại khóa, lúc này người mở khóa sẽ áp dụng những kỹ thuật điêu luyện của mình để mở khóa. Mặc dù chiếc khóa này không thuộc loại khó nhắn nhất, thế nhưng khi mở chúng người ta phải mất đi một lượng máu nhất định, đồng thời phải toàn tâm dồn sức vào đó, nên sẽ làm hao tồn một lượng sức không nhỏ của người mở chúng. Hơn nữa kiểu khóa này được ngụy trang rất tốt, nên trong quá trình mở khóa, nếu ta sơ ý bỏ qua mà vẫn theo quy tắc mở khóa thông thường thì sẽ vô tình làm cho các bộ phận khác tự động bị phá hủy tám chiếc răng nanh trong miệng hai con rồng chính là tám chiếc kim hút máu phía trong mỗi chiếc răng nanh đều có những khai rãnh thông với nhau dẫn tới viên huyết ngọc khi máu chảy qua rãnh phủ lớp đầy viên ngọc lập tức cả cỗ máy sẽ bắt đầu hoạt động sau khi viên ngọc ấn xuống chìa khóa sẽ được mở ra sau khi nghe tôi giải thích chỉ dây tuệ mới vỡ lẽ ồ lên một tiếng rồi tự lầm bầm thảo nào sở túc đã yêu cầu chúng tôi cung cấp cho ông bông và băng gạc thì ra là để thấm máu Nói rồi chỉ vội săn tay áo lên để lộ bắp tay trắng nón nói với tôi Vậy lấy máu của chị đi, thể trạng của chị tốt hơn, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc Tôi vội lắc đầu nói Không được, bắt buộc phải lấy máu của em Chỉ nhìn lại hai con rồng này xem Trên thân mỗi con rồng đều có các 54 chức vảy rồng Tổng cộng là có 108 chức vảy Tại tất cả các điểm nối quả vải rồng đều có những đường khe rất nhỏ Chúng cũng là những rãnh huyết máu Được nối trực tiếp tới răng nanh rồng, khi mở khóa cần dùng đến chiếc kim móc thấm máu rồi di chuyển. Cho dù chị có thể thay em tiếp máu vào nanh rồng, thế nhưng máu dùng ở đây vẫn phải dùng máu của chính em. Thế nên nếu như hai nhóm máu hòa vào nhau, viên huyết ngọc nhận ra sự khác biệt, thì sẽ không thể lường trước được sự nguy hiểm của nó tới mức nào. Hạt lạ ngũ môi run run đưa tay vỗ lên một chiếc đầu rồng quay sang lo ngại nói với tôi. Cái tư chết tiệt này cần hút bao nhiêu máu Lần lần cháu có trụ được không Tôi mỉm cười Hai người yên tâm đi Cho dù là mất chút máu Cháu cũng phải làm bằng được Nói thì nói vậy Nhưng thực ra trong lòng tôi cũng hiểu rõ Chứa khóa hút máu mà đắt đặt ngay ở ngoài này Mặc dù không cản chân được những cao thủ trong phái kiện môn Thế nhưng cũng phải hao tổn không ít sức lực Điều này chứng tỏ những chiếc khóa đặt phía trong kia Nhất định sẽ còn phức tạp và nguy hiểm hơn thế này rất nhiều Thế nhưng hiện tại tôi cũng chưa thể định hình được mức độ nguy hiểm của nó Mà chỉ còn cách đi một bước tính một bước Sau khi đã bần bạc ôn thỏa Tôi mím môi, đưa ngón trỏ và ngón dưỡng của hai bàn tay lần lượt đưa vào miệng hai con rồng. Tôi ấn nhẹ đầu ngón tay và cuốn hỏng, lập tức những chiếc nanh rồng đâm thẳng vào tay tôi. Tôi cảm thấy rất rõ những chiếc răng nanh sau khi cắm sâu vào da thịt đã dùng lực để hút máu ra, khiến tôi bắt đầu có cảm giác hơi tức và tê tê. Máu từ những lỗ trên răng nanh không ngừng chảy vào phía trong khiến cho một lúc sau hai tay tôi hơi run lên. Mặc dù không đau lắm, thế nhưng cảm giác máu mình đang chảy ra ngoài với tốc độ nhanh chóng cũng khiến cho tôi thấy sợ sợ. Chắc do quan sát thế sắc thái của tôi không được tốt nên chị Giai Tuệ đặt nhẹ tay lên eo tôi dỗ dành. Lan Lan, nếu em không chịu đổi thì lập tức rút tay ra nhé, nhớ rằng an toàn là trên hết, biết không? Tôi vẫn cố tỏ vẻ bình thường, mỉm cười nói. Không sao đâu chị, sắp xong rồi. Nhưng mắt vẫn dán chặt vào viên huyết ngọc. Trong lúc trả lời chị Giai Tuệ, từ vẫn phát hiện ở đáy viên ngọc bỗng nhô ra một chấm màu đỏ, ban đầu chỉ nhỏ như đầu mũi kim nhưng nó nhanh chóng kéo dài thành một sợi chỉ màu đỏ. Rồi sợi chỉ màu đỏ dần dần phình to ra, đồng thời không ngừng uốn lượn bên trong viên ngọc giống như một con rắn nhỏ màu đỏ. Cùng với lượng máu hút được càng nhiều thì con rắn đó càng ngày càng lớn lên, cái viên ngọc màu xanh lục giờ đã chuyển sang màu đỏ nhặt, rồi màu đỏ đậm, cuối cùng viên huyết ngọc giống như một con mắt đỏ lửa. Máu trong viên ngọc không ngừng quận lên Và bị quấn theo dòng xoáy Cảm giác như có thể nghe thấy âm thanh Lục bục phát ra từ đó Cảnh thường trước mắt khiến cho Người ta có cảm giác vừa hãi hùng Vừa thần bí Đôi mặt hắc lão ngũ mở to Tay giữ chặt cầm không ngừng lầm bẩm Hãy quá, hay quá Chị xác tuệ từ đầu đến giờ Luôn lo lắng nhìn tôi Luôn miệng hỏi tôi có tiếp tục được không Tôi không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt của mình Cho chị thấy tôi vẫn ổn Thế nhưng trong lòng thì vô cùng sợ hãi đầy một lúc sau Viên ngọc đã chứa đầy máu tươi Dần dần quần những sóng trong đó cũng dừng lại chiếc răng nanh cũng ngừng hút máu Tôi mới từ từ rút tay ra khỏi miệng rồng Chỉ giai tuệ lập tức Dìu tôi ngồi xuống Lấy bông gàng từ trong ba lô ra Băng bó vết thương cho tôi Nhưng tôi vội ngăn lại Không được em vẫn chưa xong việc Nói rồi tôi định thần lại Nhanh chóng mở chiếc cúc Nút trên miệng túi đựng đồ chuyên dụng Từ trong túi lấy ra một bọc da hiu đã cũ Tôi lôi ra một sợi dây thừng màu đỏ bị thắt nút trong bọc rồi dài ra trên mặt đất Trong bọc da đó Có không ít con đĩa bằng da Dùng để cài những loại kim móc Và kim đầu dò Kích thước lớn nhỏ Bằng những chất liệu khác nhau Với mục đích sử dụng khác nhau Trong số các kim móc Tôi chọn ra hai chiếc con lỗ Được mài sắc ở hai đầu Và giống ở trong lõi Rồi dùng hai đầu kim chọc nhẹ vào vết thương trên đầu ngón tay trỏ và ngón tay giữa, máu chảy dọc theo thân kim tạo thành giọt máu nhỏ tròn căng ở một đầu của chiếc kim móc. Tôi dơ ngón tay lên, nhanh chóng chọc hai đầu chiếc kim đó vào đường viền của chiếc vảy gần sát với đầu rồng nhất. Chậm chậm cào theo đường viền đó, nó cho ta cảm giác giống như đang tô từng viền cánh hoa mai bằng cả hai tay không gian tinh bịch bao trùm lên cả điện, tiếng chiếc kim đồng cao nhảy lên đường viền của vầy rồng tạo ra âm thanh nghe lạo xảo khiến cho người ta có cảm giác dâm gian khó tả. máu từ thân chiếc kim móc chảy dần xuống với đầu mũi kim tạo thành những đường chỉ nhỏ màu đỏ tại đường viền với trên thân rồng máu lập tức thấm vào trong chỉ trong nháy mắt đã không còn dấu vết gì. tôi cào liền một lúc hai chiếc vảy một rồi lại chuyển sang hai vảy khác cứ như thế bốn vảy tám vảy Cho đến trước bảy thứ 108, cũng mất khoảng hơn 20 phút đồng hồ trôi qua. Do bị mất nhiều máu, nên tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt, miệng khô, toàn thân bắt đầu run lên. Tôi quay lại chỉ kịp đưa chiếc kim cho hát lão ngũ, rồi ngồi phịch xuống đất thở dốc. Chỉ gia tuệ với đưa khăn lau mồ hôi cho tôi, rồi hỏi tôi đã xong chưa. Tôi gật gật đầu nói, cũng coi như xong rồi, giờ chỉ còn cách ngồi đợi thôi chị giai Tuệ đang cầm máu và băng bó vết thương cho tôi thì ngay hát la ngũ khai khái kêu lên nhìn viên Ngọc kìa tôi vội vã quay sang viên huyết Ngọc giờ đã chuyển sang màu nhạt dần đồng thời cả viên Ngọc từ từ chuyển động mà không hề phát ra âm thanh nào viên Ngọc cứ thế chuyển động mỗi lúc một nhanh sau khi màu đỏ biến mất cái viên Ngọc giờ trông giống như một con quay màu xanh lục đang quay tít cảnh tượng diễn ra hết sức kỳ bí Sau một hồi tôi nghe thấy một tràng âm thanh vang vẳng phát ra từ phía dưới trước khóa Giống như tiếng pháo nổ từ một nơi rất xa vọng tới Đồng thời viên ngọc cũng dừng quay Chúng tôi đều nín thở lắng nghe Đôi mắt mở to tập trung quan sát Khoảng hơn 40 giây sau tôi lại nghe thấy tiếng truyền động quả bánh răng vang lên từ bên dưới Những âm thanh này cũng chỉ kéo dài trong vài giây Sau đó ngay lập tức viên ngọc thụt mạnh xuống phía dưới rồi biến mất Để lộ ra một miệng lỗ sâu hun hút và tối đen như mực Phần hai của xuất ngoạn kỳ thú dưới lòng cố cung Chương 5 khóa tư 36 vòng Tôi không rời mắt khỏi chiếc khóa như bị thôi miên, không thể tưởng tượng nổi bên trong chiếc khóa song long này lại cắt giấu một cỗ máy tinh vi như thế này. Quả thực đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một việc như thế này. Một cỗ máy tuyệt vời, quá tuyệt vời, hãy đấy, hãy đấy. Hạch Lạng Ngũ vừa xoa càm tán dương cỗ máy vừa đi vòng vòng xung quanh miệng lỗ rồi mới quay sang nói với tôi. Nãy giờ phải đứng ngoài nhìn Tay trần ngưa ngay quá Giờ để lão già này thử xem sao Lão ngu cứ để cháu thực hiện nốt cho Biết đâu ở dưới đó còn có những loại cổ khóa, Cổ quái khác nữa Tôi vừa ấn chặt ngón cái Và vết thương trên ngón trỏ để cầm máu Vừa nói với lão Thấy tay tôi vẫn không ngừng gì máu Chỉ dai tuệ vội vàng lấy bông gạc trong ba lô Đỉnh băng lại cho tôi Hạc lão ngũ vén tay áo lên Cây khoái trí rồi vỗ vào vai tôi mà nói Được rồi không có bản lĩnh thì sao làm được việc này coi như mi chính là người lập công đầu rồi cái khóa hút máu chết tiệt này giờ đã được mở ra bên dưới chẳng qua cũng chỉ là một cỗ máy thử lòng chúng ta mà thôi hoặc là ngũ ta thừa sức đối phó với chúng mi cứ giữ sức đi thấy thái độ cương quyết của lão và lại tôi cũng đã thấm mệt nên cũng không rằng co thêm nữa mà chỉ gật đầu nói vâng vậy lão ngũ giúp cháu nhé rồi quay sang để chị gia tuệ giúp cầm máu nhưng nhất định quyết không băng lại Vì hai bàn tay này sẽ còn phải dùng nhiều đến nó. Hạc lão ngũ, bút bút trỏm dâu, rồi chắp hai tay sau lưng, vận vẹo một hồi sau đó quay người lại. Hai bàn tay lão nắm chặt vật gì đó tròn dẹt màu đen sậm, nhẵn bóng, to chừng một phần tư lòng bàn tay. Tôi quan sát thấy vật áo sau của lão ngũ bị vén lên một chút, nhưng thực ra không kịp nhìn thấy lão hành động, nên không hiểu bằng cách nào mà vật đó lại xuất hiện trong tay lão lão ngu cầm chắc vật đó trong tay, từ từ quỳ gối, ghé sát mảnh xuống miệng lỗ mà lúc trước đặt viên huyết ngọc, ngẹo cổ sang một bên, nhao mắt nhìn vào bên trong, rồi khẽ ậm ừ trong họng. Tay trái của lão hơi nhấc lên phía trước thăm dò, nắm ngón tay liên tục xòe ra, nắm lại vài lần rất nhanh. Vật trong lòng bàn tay lão lập tức tách làm đôi giống như vỏ sò để lộ ra một tia sáng màu xanh biếc. Nhìn kỹ hơn, tôi mới nhận ra mà trong quần nắp trên và nắp dưới của nó đều có khảm một viên ngọc tự phát sáng màu xanh lục bóng tối âm u trong căn phòng càng khiến cho viên ngọc tỏa sáng rấp lánh đẹp một cách kỳ lạ gương dạ minh bỗng nhận ra đây là một bảo bối tôi vội thốt lên Có lần ông tôi đã kể cho tôi về bảo bối của những tên trộm chuyên nghiệp. Gương giả minh chính là một trong số đó. Nó được sử dụng trong hoàn cảnh cần ánh sáng vào ban đêm. So với các loại đèn chuyên dụng thì khả năng chiếu sáng của loại gương này còn lớn gấp cả trăm lần. Hạc Lão Ngũ chỉ gật đầu mà không trả lời. Rồi Lão quay lại nhẹ nhàng đưa chiếc gương kề sát miệng lỗ. Tay không ngừng điều khiển góc của chiếc gương để ánh sáng lọt vào bên trong lỗ. Lão chậm rãi nói ta không thấy viên huyết ngọc đâu cả, bên trong chỉ có một cái móc giật, chắc đây chính là ai chả, chết tiệt, trên tường còn cắm hẳn 15 lưỡi dao răng cưa, định làm khó người mở chúng đây, nhưng khó nhằn thế nào, ta cũng giải quyết được. Nghe đến việc có gươm đao đã khiến tôi sợ cứng người, liền quay sang hỏi lão liệu có quá nguy hiểm không. Hạc Lão Ngụ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên trả lời. Nó chỉ cứ được chân bọn cóc nhái chứ không làm được gì ta đâu. Nhưng nếu để nó cắt chúng thì sẽ đau lắm đấy Nguy hiểm đến mức nào ta chưa biết được Nhưng các người chống mắt nhìn lão ngũ ta phá chúng đây Nói rồi lão đặt vật màu đen giống như vỏ sò lên mặt sàn Từ bên trong phát ra một tiếng động nhẹ Rồi những mảnh vỡ nhỏ như bóng tay thi nhau rơi xuống mặt sàn Lão gom những mảnh vỡ lại và khi nhấc tay lên Thì chúng được sâu thành một chuỗi giống như chuỗi ngọc trai Nào là gương giả minh, nào là chuỗi hạt kỳ lạ Chị Giai Tuệ cứ thế tròn mắt lên nhìn vẻ ngần ngơ không hiểu gì. Kể cũng lạ, chị ấy rõ ràng là một cảnh sát ưu tú đã từng xuất sắc phá được rất nhiều vụ án ly kỳ. Thế nhưng đối với những mánh khóe của chúng tôi thì lại không hề biết tới. Lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt nên không tránh khỏi lạ lẫm và ngạc nhiên. Tôi cũng lập tức nhận ra chuỗi hạt đó chính là chuỗi hạt ô kim. Nó được đúc từ vàng đen thành những hạt hình cầu như ngọc trai. bên trong nõi hạt là những chiếc móc gai nhỏ xíu móc vào sợi dây trong suốt sâu thành chuỗi. khi chụm lại chúng sẽ tạo thành hình vỏ sò. chuỗi hạt này có thể mở được tất cả các loại khóa dạng xích. nó cũng được coi là một trong những bảo bối của dân trộm chuyên nghiệp. hạt lão ngũ đặt chiếc gương giả minh châu sang bên cạnh. nách cách vài tiếng rồi cầm mở chuỗi hạt, vừa tàm mảnh chuỗi hạt xuống miệng lỗ vừa nhau mắt ngắm theo hướng rơi của nó. điều kinh khủng lập tức xảy ra khi chúng tôi vừa nghe thấy tiếng của những hạt ngọc va vào thành lỗ, thì trong cái lỗ tối đen như mực lập tức bắn ra năm lưỡi dao hình răng cưa. Mỗi lưỡi chỉ dài khoảng 5-6 phân, vô cùng sắc bén. Chúng va chạm tới chuối hạt gây ra một trạng âm thanh đinh tai nhức óc. Không chỉ thế, những lưỡi dao đó bay một vòng rồi lại liệng tao hình vòng cung trở lại với tốc độ chóng mặt, giống như chiếc trong chóng với tiếng kim loại chát chúa. Tôi thẻ lưỡi ra chỉ lắp bắp được mấy chữ quá nguy hiểm. Giả sử những người không biết chiếc bẫy tinh viên này dại dột thỏ tay xuống dưới lỗ thì e rằng ngay cả xương cũng bị nghiền nát, không để lại dấu vết. Lão ngũ nhau đôi mắt lá răm mỏng dính lại, tập trung dõi theo hướng bay của những lưỡi dao. tay chai lão tuột một viên từ chuối hạt rồi đặt trên bóng tay ngón giữa của bàn tay phải, nhắm thật chuẩn vị trí rồi bắn mạnh vào bên trong lỗ, viên ngọc nhanh như chớp lao thẳng vào bên trong một tia sáng lói vụt lé, kèm theo một chuỗi âm thanh chói tai giỏi đến. Ngay sau đó là tiếng lưỡi dao rơi xuống đánh lỗ vọng lại, thì ra một lưỡi dao đã bị gãy đôi, một phần rơi xuống phía dưới. Tôi giật nảy mình, quay sang nhìn lại đôi bàn tay xương sầu như chân gà của lão, búng chuột già không hiểu tại sao đôi tay gầy gò của một lão già lại mang một sức mạnh lớn đến như vậy, lại còn có thể bách phát bách trúng chuẩn xác như thế. Hai tay lão ngũ cứ thấy không ngừng tuốt từng viên ra khỏi chối hạt Rồi bắn vào phía trong miệng lỗ Bốn lưỡi dao còn lại cũng lần lượt bị bắn rơi Giờ chỉ còn lại một phần của bốn lưỡi dao Nhưng tốc độ đã yếu đi rất nhiều Đợi một vài giây sau Lão ngũ lại tiếp tục dùng những hạt còn lại bắn vào phần gốc của bốn lưỡi dao Để đổi hướng quay của chúng Những tiếng lạch cạch nối tiếp nhau vang lên rồi ngừng bặt Một lúc sau Các lưỡi dao dừng quay thật thì ra chúng đã bị bắn trúng, cắm lỗ chỗ vào xung quanh tường. thứ khuôn mặt lão giãn ra, tôi đoán là lão đã giải quyết xong những lưỡi dao đó. lão ngũ lùng cồm đứng lên, cúi xuống nhặt lại bốn viên ngọc rơi trên mặt sàn, rồi, rồi, rồi so tay vào miệng lỗ, ngấp ra viên ngọc đầu tiên, đặt vào lòng bàn tay, ra sức ấn hai tay thật mạnh vào nhau, rắc rắc vài tiếng, những viên ngọc giờ đã lại hợp thành một vật hình tròn dẹt màu đen chuỗi. xong việc. Lão ngũ nhanh tay cất chuối ô kim và gương dạ minh vào trong áo rồi mới quay sang chúng tôi cười khoái trí. Nhà con, thấy tài nghệ của lão ngũ ta có điêu luyện không? Tôi và chị gia Tuệ cùng dư ngón tay cái ra hiệu bái phục và đồng thanh nói. Lão ngũ thật không ai sánh bằng. Khuôn mặt lão ngũ dãn ra to vẻ vô cùng đắc ý, lão cười phá lên rồi không ngừng tấm tắt. Hà hà, cũng hay, cũng hay. Chị Giai Tuệ tùm tìm hỏi lại lão ngũ. Lão ngũ sao không nói hay đấy mà lại đổi thành cũng hay. Tôi vội nhanh miệng nói chen vào. Em biết rồi, bởi vì sau màn cũng hay, nhất định sẽ là màn quá hay. Nói xong, ba người chúng tôi quay sang nhìn nhau rồi cũng phá lên cười, cảm giác gần gũi thân quen tăng lên rất nhiều. Chỉ dây tuệ dư tôi bước tới miệng lỗ, quỳ gối xuống ngó vào bên trong, bốn phần còn lại của lưỡi dao cắm và các cạnh xung quanh. Phần giữa của năm lưỡi dao đều có gắn một hòn bi rỗng được sỏ qua hai sợi dây mảnh màu xanh, nhờ đó mà lưỡi dao mới có thể quay được. Cả cái lỗ sâu chừng hơn chục cm dưới đáy là một tấm kim loại màu vàng, kim có gắn một khuyên tròn màu xám bạc ở chính giữa. Viên huyết nọc không biết đã lặn đi đâu. Chỉ gia tuệ giờ mới chịu lên tiếng. Vị trí chiếc khuyên này ngay ở chính giữa, liệu nó có phải lại là một chiếc khóa khác? Tôi nhìn kỹ lại lần nữa Do dự một lúc rồi nói Em không nghĩ là một chiếc khóa Hình như nó là một cái chốt thì phải Hay là để em kéo thử lên xem Đợi đã Chị sẽ tuệ bỗng kéo tay tôi lại Để chị Hai người đã mệt suốt từ nãy giờ rồi Việc này cứ giao cho chị Tôi và Long Ngũ quan sát Kỹ càng chiếc khóa lại một lần nữa Với những gì được tận mắt thấy, Chúng tôi thực sự không nhận ra dấu hiệu Quả cỗ máy nào ẩn dấu Nên quay sang gật đầu đồng ý Chị ra tệ bỏ chiếc bao lô đang đeo trên lưng xuống Lấy ra hai chai nước lọc Đưa cho chúng tôi uống Rồi chị đi tới bên chiếc khóa Cúi dập người sát xuống miệng lỗ thò một tay xuống bên dưới Móc một ngón tay vào chiếc khuyên kim loại Hơi nhấc lên rồi chị quay đầu nói với chúng tôi Có thể nhấc lên được rồi Nhận thấy không có gì khác thường Chị nhấc cao cánh tay lên Đều lạ ở chỗ Trong chiếc lỗ đen thui đó Không phát ra bất kỳ âm thanh nào Tôi đoán rằng nhất định chúng đã được phủ một lớp dầu bôi trơn Trước khuyên kim loại dần dần được kéo lên khỏi miệng lỗ Đồng thời kéo theo cả một đoạn dây xích với những vòng khuyên tròn nối lại với nhau Lên khỏi miệng lỗ khoảng 5 phân Sợi dây xích bỗng khựng lại không sao kéo thêm được nữa Chỉ dây tuệ đặt chúng lên mặt sàn cạnh miệng lỗ Nhưng cũng không thấy chúng bị kéo lại Đợi một lúc vẫn không thấy phản ứng gì là ngủ bực tới cầm sợi dây xích lên bực tức nói Cái trò chết tiệt gì thế này Mất cả ngày chơi với nó mà vẫn chưa mở được là sao Tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ Đang định mở lời Thì mặt sàn dưới chân đột nhiên rung lên bẩn bật Trong phút chốc chúng tôi như rơi tóm xuống hố dâu Mọi thứ trước mắt Trong nháy mắt đã phủ một màu đen ngòm. Bất ngờ trước hoàn cảnh Ba người chúng tôi đồng loạt lên tiếng Tôi thì á lên một tiếng Hạc lạng ngũ chỉ câu mẹ kiếp Còn chỉ dây tuệ thì buột miệng kêu ầm um. Đấy đều rất đúng với tính cách của từng người chúng tôi Nghe thấy tiếng của hai người kia bên cạnh mình Nên lòng tôi cũng yên tâm phần nào Mới đầu tôi cứ nghĩ chúng tôi bị rơi xuống một cái hố sâu hoắm Tài trần vẫn đứng vững trên sàn Nhưng chỉ có điều mặt sàn không ngừng lún xuống dưới Giống như đang đứng trong thang máy vậy Tôi không thấy mặt sàn rung chuyển nhiều nữa Mà chỉ nghe bên tai có tiếng ken két nhẹ nhẹ của kim loại cọ sát vào nhau Tôi ngẩng đầu nhìn lên Trần nhà của điện súng chính Mỗi lúc một nhỏ lại Xem ra chúng tôi đang tụt sâu xuống hầm Nằm ngay dưới bục ngai vàng của hoàng đế Tách một tiếng Hoàng lão ngũ hắc đao ngũ mở chiếc gương giả minh châu Khiến khung cảnh xung quanh đột ngột sáng bừng. Tôi ngó nghiêng quan sát bốn phía Xung quanh chúng tôi đều là bốn bức tường vuông góc với nhau Nó giống như một đường ống thông gió Trên bốn bức tường đều ánh lên Một màu kim loại Chỉ dai tuệ bỗng dậm chân thình thịch Chán nản tốt lên Chết rồi, cháu để quên đèn pin trên kia mất rồi. Lão ngũ tặc lưỡi nói, sợ cái gì, ta dùng cái gương này cũng được chứ sao. Nói rồi, lão liền nắm lấy cổ tay tôi. Mọi người phải nắm chặt lấy tay nhau, nhất định không được tách ra, có giờ mới biết được bao giờ mới tới nơi. Phải rồi, chúng bay mau nhắm mắt lại, lưỡi đặt lên hàm trên, hít vào bằng mũi, thở ra bằng mồm càng xuống dưới không khí càng loãng sẽ khó thở hơn đấy. Tôi và chị Giê Tuệ vội thực hiện theo kinh nghiệm của tiền bối. Ba người chúng tôi nắm tay nhau tạo thành vòng tròn, nhắm mắt điều trình nhịp thở, im lặng chờ đợi cho chiếc thang máy khổng lồ này chạm đất. Mặt sàn vẫn tiếp tục sâu xuống dưới, tôi bắt đầu thấy tim mình loạn nhịp, đã vài lần hé trộm mắt để nhìn. Tôi cảm thấy càng xuống sâu, bóng tối xung quanh như càng dày lên, khiến cả đường dẫn giờ chìm vào một màu đen kịt. Nhiệt độ mỗi lúc mùa xuống thấp, đem lại cho con người ta một cảm giác mát mẻ sảng khoái. Tôi đang không biết chúng tôi đã xuống dưới này bao lâu rồi thì bóng nhiên mặt sản hơi rung nhẹ, đầu óc tôi hơi choáng vắng, bông dạng cồn cào, hình như chúng tôi đã đến nơi. Tôi vội vàng ngẩng đầu ngó lên, gió chiếc đèn pin chỉ dài tuệ để bật trên miệng hang nên tôi vẫn nhìn thấy đốm sáng từ xa xa, thế nhưng giờ nó chỉ như một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Lão ngũ thả tay tôi ra, rồi bỗng tách một tiếng, cả đường ống dẫn giờ bừng lên trong thư ánh sáng xanh nhạt. Lão lôi chiếc gương giả minh ra, lần lượt hướng về phía chúng tôi kiểm tra. Hai đứa đều không sao chứ? Không sao ạ." Chúng tôi ngó sang nhau rồi đồng thanh trả lời. "Không ngờ lại có một căn hầm to đến vậy, hay đấy, hay đấy." Nói rồi, lão đá chân lên vòng xích, tiếng len keng vọng khắp bốn bức tường vang lên, lão bỗng cười ha hạ ra chiều đắc chí. "Xem ra đây chính là chìa khóa của căn hầm này rồi, hay đấy, hay đấy." Chị gia Tuệ quan sát kỹ bốn phía rồi mới lên tiếng. Những chuyên gia trách địa khảo sát có nói rằng bên dưới tấm bục này có một khoảng không gian rất rộng. Chắc chính là nơi này đây. Sở thúc cũng đã tìm ra con đường này. Nhưng sau khi xuống đây thì mất tích. Nghe thấy chị Giai Tuệ nhắc đến ông nội. Tôi đột ngột nhớ ra. Ông nội tôi cũng xuống tới đây rồi. Đi theo đường nào nhỉ? Tôi vội vàng rằng lấy chiếc gương giả minh trên đai lão ngũ soi từng cm bốn bức tường xung quanh để tìm dấu vết. Tôi không ngừng tìm kiếm Miết mạnh lên bức tường rồi lại vỗ lên đó để nghe âm thanh phát ra Thế nhưng vẫn chỉ là bốn bức tường lạnh ngắt Tôi không tìm thấy một manh mối nào về cánh cửa hay một lối đi nào khác Ông nội tôi rút cuộc đã ở đâu Tôi hoang mang quay sang nhìn hai người bọn họ Cũng không đúng Lão ngũ bỗng lên tiếng tay xoa cầm vài đam chiêu Nếu như lão sợ cũng qua con đường này rồi mất tích ở đây Vậy thì chắc chắn lão cũng phải phá được những cửa ải vừa xong Viên ngọc hút máu thì không nói làm gì rồi Nhưng mọi người đều tận mắt chứng kiến Năm lưỡi dao kia là có thật Giai tuệ Vậy lúc phát hiện ra lão sở mất tích Mọi người có thấy dấu vết của những lưỡi dao đó văng ra không Chỉ Giai tuệ ồ lên một tiếng ngẩng mặt lên nhìn bốn phía suy ngẫm một hồi rồi trả lời Đúng thật là không có Lẽ nào sở thúc đã mở cánh cửa khách Mà không phải phá năm lưỡi dao kia hoặc là sở thúc không ngề qua con đường này mà tìm ra một con đường hoàn toàn khác lão ngũ chăm chú nghe lời nhận xét của chị gia Tuệ rồi gật cú nói à, có lý có lý lão trầm ngâm vuốt bốt mới sợi dâu lưa thưa dứt cảm lão sợ chắc chắn đã đi con lối đó nhưng không thể nào đoán ra lão đang làm cách nào bỏ qua năm lưỡi giao kia xem ra đúng là còn có một cánh cửa khác thật dừng lại một lúc lão quay sang nhìn tôi, Ngủ vũ lên bức tường kim loại bên cạnh cười xoa rồi nói Chúng ta cứ thử tìm xem thế nào Xem xem làm thế nào để đi tiếp Kéo lão sở lại đang ngồi ở đâu đó đợi chúng ta đến uống rượu cũng nên Hà ha, ha, hay đấy, hay đấy. Tôi thở dài, nghi bụng Lão ngũ chỉ là đang ăn ủi mà thôi Thế nhưng tôi vẫn muốn, hy vọng điều gì đó là sự thật Mong rằng ông nội đã bình an ở một nơi nào đó đợi chúng tôi làm ngũ chỉnh lại góc chiếu sáng của gương giả minh cho rộng hơn, rồi đặt tờ một góc khiến cho đường địa đạo giờ giống như một chiếc đèn lồng lớn với ánh sáng hết sức rực rỡ. giữa ánh sáng từ chiếc gương giả minh, ba người chúng tôi đều căng mắt, miết tay lên bức tường kim loại, cố gắng tìm cho ra cỗ máy đang được cất giấu. mặt tường nhẵn mịn một cách lạ thường, không thấy bất kỳ một dấu vết lồi lõm. chúng dường như phản lì từ trên xuống dưới, cũng không biết được nó làm bằng chất liệu gì sau khi đã xem xét kỹ đến từng milimét cũng không tìm ra được một dấu hiệu khả quan dù chỉ là một vết nứt tôi bắt đầu thấy sốt ruột dậm chân cao có chẳng nháy là chịu chết dí ở đây hay sao chị gia tuệ nắm lấy tay tôi kéo bóp nhẹ rồi cúi đầu nhìn xuống sợi dây xích dưới chân và lưỡng lự nói chúng ta có nên hay là thử kiểm tra sợi xích này xem sao lão ngũ ừ nhại một tiếng gật đầu tỏ vẻ tán đồng ờ Cũng có thể Nói rồi lão cúi gặp người xuống Với lấy sợi dây xích rồi giật mạnh lên Nhưng vẫn không có chút phản ứng gì Lão liền ném sợi xích đánh phịch xuống đất Nói tiếp Không phải Không phải Nó không hề nhúc nhích Tí hình dạng của sợi xích hơi lạ thường Trong đầu tôi bỗng vụt lên một ý nghĩ mơ hồ Tôi vội vàng quỳ gối xuống Cầm sợi xích lên tay Quan sát tỉ mỉ Sợi dây xích dài khoảng 7-8 phân Móc xích to chừng đầu ngón tay, tôi đếm tổng cộng có 36 mắt xích kim loại được mài giũa hết sức tinh vi, chúng xâu lại với nhau tạo thành một chuỗi dài. Tôi mân mê sợi xích trên tay, nhấc vài mắt xích lên ghép lại với nhau, bỗng phát hiện ra tại mỗi điểm nối của mắt xích đều có một sợi dây kim loại rất mảnh. Màu xám bạc xuyên qua, tôi dùng móng tay út khều nhẹ lên, nó là một sợi kim loại vô cùng mềm mại và dẻo dai. Tôi chuyển sang quan sát những mắt xích khác Chúng đều có cấu tạo y hệt như vậy Vậy là đã rõ Sợi kim loại mảnh màu xám bạc này Dùng để nối hai mắt xích lại với nhau Quan sát đến đây Tôi dần dần hiểu ra vấn đề Cảm thấy trong lòng đã có một hướng đi nhất định Tôi liền bảo chị Giai Tuệ Cầm trước cương giả minh tới soi cho thật kỹ Giờ thì tôi đã quan sát được kỹ hơn thì ra sợi dây kim loại đó Lại do hai sợi kim loại vô cùng mảnh khác Vê thành Giống như sợi tóc của tôi vậy chúng xoắn lại với nhau khi tính bức khó nhìn thấy bằng mắt thường tôi rút chiếc kính chuyên dụng của mình ra quan sát kỹ hơn bề mặt của mắt xích và tôi phát hiện ra mặt trong quả mỗi mắt xích đều có khắc một dấu thập chúng thậm chí còn nhỏ hơn hạt vừng nếu không để ý sẽ không nhìn thấy đúng là bảo bối bụng nghĩ như vậy nên tôi không thể không tìm bị quan sát nó thấy tôi có vẻ đã tìm ra manh mối hạt lão ngũ liền nhào tới hỏi tôi xem có phải đã tìm ra điều gì đó không Tôi khẽ đặt chiếc khóa xích xuống gần lên nhìn lão rồi nói Sợi dây xích này chính là một chiếc khóa Nó được gọi là khóa tơ thiên cương 36 vòng Khóa tơ thiên cương 36 vòng Quả đúng như tên gọi Sợi dây xích được tiết từ 36 vòng xích đúc bằng thép không gì Là một trong những dạng chuỗi Ông nội tôi kể rằng Loại khóa này được chế tạo vào thời Nam Đường Đó là khoảng thời gian mà kỹ thuật đúc lúc bấy giờ rất phát triển Cấu tạo của những mắt xích này rất phức tạp Chúng đều giống ở giữa với lõi khóa bằng đồng có thể xoay tròn. Hai mắt xích được nối với nhau bằng hai sợi dây mạnh làm từ hợp kim đồng. Nếu như mỗi mắt xích là một ổ khóa thì 36 mắt xích nối lại với nhau sẽ tạo thành một chuỗi khóa, biến hóa khôn lượng. Khi nghe xong những lời giải thích của tôi, chị Giái Tuệ liền thở dài và nói Không ngờ rằng sợi dây thích ngắn vậy mà lại là một chiếc khóa phức tạp đến thế. Lan Lan em nghĩ chiếc khóa này có dễ mở không? Tôi lạnh nhất đoạn xích lên, cầm đoạn nối giữa hai mắt xích, chỉ cho thấy sợi dây mảnh bằng gập kim đồng nối giữa chúng, rồi nói. Em nghĩ rằng sẽ không có lắm, nhưng sẽ rất tốn sức. Đừng xem thường, sợi dây mảng manh là thế, nhưng thực ra nó lại là mấu chốt quan trọng của cả chiếc khóa. Khi mở được một móc xích, sợi dây này sẽ tự động co rút lại, kéo sang móc xích tiếp theo. Cứ thế, từng cái từng cái nối lại. Cho đến cái móc thứ 36 Thì sức kéo của sợi dây này tí mức nào Thì cũng khó có thể đoán biết được Thấy anh người vẫn có vẻ mơ hồ Về độ co rút của loại kim loại này Tôi mới giảng giải chi tiết hơn 36 vòng thiên cương đại diện cho 36 Vì sao trên trời Nó ngầm ứng với 360 độ Lấy dãy số thiên cương Để chỉ số độ trái đất Quay quanh mặt trời một vòng Là một dạng lực khó ước tính được Tuy sợi dây xích này trông có vẻ rất mạnh Thế nhưng mỗi móc xích lại có một lực rất lớn E rằng đến một chiếc xe ô tô Cũng không thể kéo đứt từng nó Tôi quay lại quan sát đoạn dây xích Một lần nữa Suy nghĩ hồi lâu rồi nói với hát lão ngũ Lão ngũ Với sức được hiện tại của cháu Chắc là có thể táo được 30 mắt Chỗ còn lại chắc phải để lão ra tay rồi Lão ngũ lập tức đồng ý Không chút suy tính Được Vậy mi thực hiện trước đi Để tao quan sát cách mở trước Khi nào mệt Lập tức chuyển cho ta Tôi gật đầu Rồi rút bọc da hiu trong túi ra Ngắm lại lỗ khóa rồi Chọn ra một chiếc kim móc phù hợp nhất Từ từ tra kim vào lỗ khóa Lỗ khóa vừa nhỏ lại vừa ngắn Chục khóa thì nhỏ tới mức Không thể tưởng tượng nổi Tôi phải dùng đầu ngón tay cảm nhận để mở khóa Dòng lão ngũ vòng lại bên tay Bên trong đó là hai chục khóa hình chữ thập Bề gắn chặt bởi một sợi dây hợp kim đồng Chỉ khi nào di chuyển cho hai trục đó nằm sát lại với nhau thì sợi dây kim loại kia mới tự động bung ra, thít chặt trục khóa quả mắt xích tiếp theo. Một tiếng tách nhẹ vang lên, vậy là mắt khóa thứ nhất đã được mở, sợi dây hợp kim đồng nhanh chóng buột ra, có vẻ cố tụ trong lõi khóa mắt xích thứ hai. Tôi đặt mắt xích đầu tiên lên mặt sàn rồi tiếp tục mở sang mắt thứ hai. Lần này, lực tác động trên đầu ngón tay tôi đã mạnh hơn chút xíu, nhưng vẫn chưa lớn lắm. Tôi vẫn dễ dàng mở được nó. Cứ như vậy tôi tháo từng cái rồi từng cái một cho đến khi tháo tới mắt xích thứ 8. Lực kéo của sợi dây đã rất lớn khiến tôi có cảm giác như đang giằng kéo sợi dây xích cổ của một con chó đang lên cơn giải. Tôi có cảm giác mình hơi đuối sức. đầu ngón tay cầm kim móc giờ đã tê dài đến mức mất cảm giác. Chục khóa giờ giống như đã bị hàn cứng lại càng lúc càng khó di chuyển nó lão ngô nhìn chăm chú những động tác của đôi bàn tay tôi đang thao tác, thấy tôi đã có vẻ lòng tay, lão vội vàng nói: nhóc con dừng tay nghỉ chút đi để ta làm tiếp cho. Tay tôi không dám ngừng lại dù chỉ trong giây lát, tôi từ hồn hển, rồng đứt quãng vì mệt. vẫn vẫn còn có thể cố thêm vài cái nữa. phải phải nhớ rằng khi đôi tay nhất nợ nhất định không được lỏng lẻo nếu nếu không sợi dây này sẽ càng co chặt hơn khi mở tới mắt xích thứ 10 do bị mất không ít máu khi mở chiếc khóa huyết ngọc sức lực tôi đã yếu đi rất nhiều toàn thân tôi bắt đầu run lên không ít lần làm rơi chiếc kim móc khỏi tay bàn tay trái ghim chặt chuỗi dây xích cũng bị siết rách ra tôi hít một hơi thật sâu cố lấy hết sức lực để nói hắt ra nhưng vẫn không thành câu lao nhanh thay lãng muốn lập tức đưa tay trái ra đón lấy đoạn xích tay phải nắm lên tay tôi, đầu ngón tay kẹp chặt chiếc kim móc. được rồi, thả tay ra. tôi từ từ rút tay ra khỏi lòng bàn tay của lão, rồi ngồi thụp xuống sàn, mặt ướt đẫm mồ hôi, thở dốc, cả lưng mỏi nhừ, đầu ngón tay đau nhức như bị kim châm. chị gái tuệ vội vàng cầm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng massage cho chúng. quả không hổ danh là vô trộm vùng đông bắc, bàn tay lão ngũ thao tác thoăn thoắt không một chút nào núng. thực ra. Lúc chứng kiến lão dùng bàn tay giải quyết những lưỡi dao kia là tôi đã biết bàn tay của lão cực kỳ khỏe. Lão dựa vào những chỉ dẫn của tôi nhanh chóng mở được móc xích thứ 10 chứ khuôn mặt vẫn tỏ ra hết sức bình thản Thỉnh thoảng còn quay sang chỗ chúng tôi cười đùa. Kể về những ngày đầu mới bước vào nghề trộm lão còn phải trụm cả 10 đầu ngón tay kẹp lấy một chiếc kim để mở khóa. Tổn hao sức lực hơn thế này gấp nhiều lần. Âm thanh của sợi kim loại bị co lại không ngừng cọ vào trục khóa. Từng mắt xích được dần dần tháo ra Khi mở đến cái móc xích thứ 28 Trên chắn lão đã diện đầy mồ hôi Thao tác của bàn tay cầm kim móc Đã không còn nhanh nhận như lúc nãy Tay trái cầm đoạn xích đã bắt đầu run run Là cắn chặt môi Nói qua kẽ răng Còn ngoan, còn ngoan hài đấy, hài đấy Càng mở đến những mắt xích cuối cùng Càng hao tổn sức lực Đến mắt xích thứ 31 Là ngũ đã phải trùng người dậy Hai bàn chân vẫn bám chặt xuống sàn Tay trái nắm khắc khư đoạn dây xích còn lại Nửa người trên khom xuống Trông giống như con tôm đang cong mình Những giọt mồ hôi to tướng Không ngừng lăn trên vầng chắn lão Hơi thở mỗi lúc một gấp hơn Đôi mặt tay chậm rãi mỏ mẫm Như không nhìn thấy bất cứ sự chuyển động nào Sau đến khi mở mắt xích thứ 36 Làm ngũ đã dập cả người xuống Toàn thân rút lên bẩn bật Hai chân miết chặt xuống mặt sàn Tự hôn hển nói không thành tiếng Thật Thật sự cũng hay đấy, mẹ kiếp. Chứng kiến bộ dạng này của lão Ngũ, tôi và chị gia tuổi hết sức bất ngờ không sao thốt lên lời, chiếc khóa kia phải có một lực lớn tới mức nào mới khiến cho lão Ngũ vất vả giải quyết nó như thế. Bỗng nhiên, chúng tôi giật mình bởi tiếng quát lớn của lão. Máu mở ra, rồi lão thả hai tay, lăn một vòng ngửa mặt lên trời, thở dốc, lòng bàn tay trái nắm chặt mắt xích cuối cùng. Vậy là 36 chiếc khóa thiên cương đã được mở ra. Tôi và chị Gia Tuệ vội vàng chạy lại bên lão số sáng hỏi. Lão ngũ, sao rồi? Lão không sao chứ? Không sao. Lão vô vỗ lên ngực mình, hít một hơi thật sâu. Kinh khủng, kinh khủng, vừa xong. Bốc phét quá đà, à không, không nghĩ rằng cái trò này hao tổn sức lực quá. hài đấy, hãy đấy. Chị Gia Tuệ lập tức rút từ trong túi ra miếng bông tẩm thuốc. Đỉnh bôi lên lòng bàn tay bị chảy máu của lão, lão bỗng nắm tay lại, tỏ vẻ không đồng ý rồi nói: "Cái thân già này dùng thuốc làm gì cho tốn, để dành cho hai đứa mi dùng đi." Lão quay sang một bên, năm người một lúc để lấy lại nhịp thở bình thường, rồi mới quay sang nói với tôi: "Lan Lan, mi tìm hiểu xem bước tiếp theo sẽ làm gì." Tôi cầm chiếc gương giám minh lên, soi thật kỹ mặt sàn chỗ sợi dây xích móc vào. 36 mắt xích đã bị gỡ ra Nên chỗ đó giờ chỉ còn lại một hõm sâu Sợi dây kim loại đồng lúc nãy Giờ đã co lại không còn chút dấu vết Tôi quỳ hẳn người xuống Nhào mắt ngó xuống dưới Nhưng bên trong chỉ là một màu tối đen như mực Và cũng không biết nó sâu cỡ nào Thế nhưng tôi lại nghe thấy Âm thanh của vòng xích kim loại đang chuyển động vòng lại Còn cảm nhận được một luồng khí mát Thổi ngược lên Kèm theo một mùi rất lạ Tôi vừa chăm chú quan sát vừa nói Sâu quá cháu không nhìn thấy gì cả lão ngũ nghe xong liền bò dậy, tay phải lắc mạnh một cái, một vật tròn nhòn bi ve màu vàng đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay của lão. nhìn thấy thế, tôi đoán rằng đó chắc lại là một loại ngọc dùng để giúp những người bị thương tìm đường. lão ngũ đưa viên bi đó cho tôi và nói: "thử ném nó xuống xem, rồi nghe âm thanh thế nào". viên bi đó rất nhẵn và trơn, bề mặt còn khắc những hoa văn uốn lượn rất đẹp. nắm trong tay cảm thấy rất thoải mái. Tôi còn xoa nó trong lòng bàn tay một lúc Rồi mới nhắm đúng miệng hố thả viên bi xuống Ba người chúng tôi dòng tay lên lắng nghe những âm thanh phát ra Thế nhưng mãi mà không thấy âm thanh của viên bi chạm vào vật nào đó vọng lại Như vậy là viên bi vẫn tiếp tục rơi xuống dưới đáy Thực tình tôi không tưởng tượng nổi cái hố đó sâu đến mức nào Chị dai tuệ bỗng dưng đứng phát dậy Về mặt rất kỳ lạ Chị quay sang hỏi lão ngũ Đúng như lời của chuyên gia kiên nói Thế nhưng cũng không đến mức sâu như thế chứ. Phía dưới cố cung vẫn tồn tại một thế giới khác sau. Không thể như thế được. Với lại phía dưới nền đất còn có mạch nước và dòng sông ngầm. Vậy tại sao chúng ta không thể cảm nhận được hơi nước chứ? Lạng ngũ lắc lắc mái đầu, tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến trên và nói. Mi đừng có nói vơ vẩn. Ta không tin mấy tên tóc đuôi sam đó lại có thể chế tạo ra được cỗ máy phức tạp thế này đâu. Chết tiệt, không sợ việc không thành mà chỉ sợ chẳng có nhân tài. Chắc chắn là phải có sự giúp đỡ của người Hán nào đó Chỉ Giai Tuệ lắc đầu phản đối Điều đó chứ hẳn đã đúng Người Mãn cũng rất sáng tạo trong xây dựng và các công trình của mình Tôi chẳng buồn để ý đến những tranh luận của họ Mà chỉ quan tâm đến chiếc khóa Tại sao sau khi đã mở được 36 mắt xích trên Mà vẫn không có gì biến chuyển Lẽ nào chúng tôi đã thao tác quá chậm Hay do một nguyên do nào khác Ba người chúng tôi đều có những suy nghĩ riêng của mình Đang đoán giả đón non, thì mặt sàn dưới chân chúng tôi bỗng nhiên rung chuyển, ngay sau đó nó từ từ đưa chúng tôi lên. Nắm chặt tay lại, lá ngũ phản ứng rất nhanh, láo lập tức đóng chiếc gương giả minh lại rồi cầm tay chúng tôi kéo sắt lại gần, hào hứng nói. Hãy đấy, hay đấy, xem ra vẫn chưa hết sự kỳ bí, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Chương 6, Khóa Quy Tàng Khảm Ngọc Trai Bạc Khổng Săn nhà trầm trầm đưa chúng tôi lên Vẫn yên lặng mà không phát ra bất cứ âm thanh nào Trong lòng tôi nghĩ tầm Không phải là Không phải là nó lại đưa chúng tôi Quay trở lại vị trí ban đầu đấy chứ Chẳng trách khi chúng tôi vào trong điện Không phát hiện ra dấu vết sàn bị hư hỏng Hay một dấu hiệu gì bất thường Nhưng tại sao ông nội vẫn mất tích Tại sao ông lại không theo đường cũ để quay lên Tôi vẫn yên lặng suy nghĩ Mặt sàn nâng lên ước chừng khoảng 200 mét thì tốc độ giảm dần, nâng thêm vài chục mét nữa, mặt sàn phía dưới chân chúng tôi bỗng rung nhẹ rồi dừng hẳn. Khi Hắc Lão Ngũ mở chiếc gương giả minh ra, tôi bỗng nhận thấy cả bốn bức tường xung quanh đều đồng loạt chiếu ra vô số tia sáng chói lóa tới mức khiến tôi không thể mở mắt được. Tôi nhắm tịt mắt lại, đợi một lúc lâu sau mới hé mắt rồi từ từ mở ra. Tôi nhận thấy hắc lãng ngũ đã kịp điều chỉnh góc ánh sáng của gương giảm minh tới mức hẹp nhất, chỉ còn len lói chiếu ra một tia sáng màu xanh yếu ớt. Thế nhưng trước mắt chúng tôi vẫn là những quần sáng trói loạ, tôi vội vàng ngó nghiêng xung quanh, lập tức mọi thứ trước mắt khiến cho tôi sừng sốt không thể thốt nên lời. Trên bốn bức tường phẳng phiêu vương vức từ dưới sắt chân tường cho đến cao chừng 2m đều được đính bằng vô số những viên ngọc tròn xoe và sáng lấp lánh, mỗi viên to gần bằng quả trứng gà bề mặt bóng nhắn, chúng dày chi chít, không dưới hai ba trăm viên. Những viên ngọc bạc này phát ra một loại ánh sáng rất đặc biệt, hơi nhuốm sắc xanh. Cái viên ngọc sáng long lanh chiếu ra những tia sáng chói lọi. Chẳng trách ban nãy chúng đã làm chúng tôi loá cả mắt. Bề mặt của chúng nhẵn mịn và bóng láng, phản chiếu khắp nơi. Hình bóng của chúng tôi hiện lên trong lòng viên ngọc giống như những con rắn nước đang ngọ nguậy. Cả ba chúng tôi ngỡ ngàng không nói nên lời. Chỉ biết đứng chăn chối một chỗ ngắm nhìn cảnh tượng vô cùng lung linh bởi huyền nào này như đã bị chúng hút hồn. Cuối cùng, lão ngũ là người mở lời trước, dòng lão giật cục, đầy vẻ bất ngờ và hào hứng. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, đây, chết tiệt, đây chính là ngọc trai khổng lồ, vô cùng hiếm có ở Biển Đông. Nói rồi, lão thả tay chúng tôi ra, không người, nhảy tót sang một bên rồi tiến sát tới trước bức tượng đính ngọc trai cứ như thế, nhau nhau đôi mắt thích thú quan sát chúng kỹ càng. thấy bộ dạng đời đẫn ngắm nhìn kho báu nguy nga của lão ngũ, tôi quay sang chị gia tuệ. hai chị em nhìn nhau, bặm môi nhịn cười, bụng nghĩ thầm: bản tính ăn chung của lão đúng là đánh gấm bỏ máu. nhìn thấy quả là mắt cứ sáng rực lên. ai chà ai chà. hắc lão ngũ bỗng thốt lên, không quay đầu lại mà chỉ đưa tay ra vẫy chúng tôi. hai đứa lại đây mà xem này tôi và chị gia tuệ thấy lão dục cũng vội vàng chạy tới ngồi sụp xuống, xuống tôi ghé sát mặt vào một viên ngọc quan sát ánh sáng long lanh trong suốt của nó khiến cho khuôn mặt tôi sáng bừng lên giống như đang soi một chiếc gương vậy thế nhưng ngắm nghía hồi lâu tôi đã nhận ra một điều rất lạ những viên ngọc khảm sâu và thành tường tạo thành một thóm sâu khoảng chừng hai đôi ngón tay vì thế mà mặt sàn kim loại mỗi lần nâng lên hạ xuống để không ảnh hưởng tới chúng những điều khiến tôi không giải thích nổi là Trên bức tường đó lại có rất nhiều khe ránh Phân bổ chi chít như mạng nhện Chúng cũng có chiều rộng ngang Bằng với viên ngọc Nối với nhau tạo thành những dánh trượt Các viên ngọc khảm lên đó không theo quy luật nào Thậm chí có những viên ngọc khảm cả vào trong lòng ránh Giống như những giọt sương mai vương lại trên mạng nhện vào buổi sáng sớm Quan sát kỹ hơn Những viên ngọc đó chỉ có một phần ba là khảm chìm vào lòng rãnh Còn hai phần ba là nhô ra ngoài <cười> Hay đấy, hay đấy Nói rồi, hạt lão ngũ Đưa cánh tay phải ra Dùng móng tay trỏ cào nhạy nhạy lên Một trong những viên ngọc trai Móng tay vừa chạm vào Viên ngọc liền trôi từ từ theo đường rãnh Mà không phát ra âm thanh nào Dù là nhỏ nhất Nó giống như đang bồng bềnh trôi trên mặt nước Và những đường khe kia Chính là rãnh trượt cho những viên ngọc di chuyển Chứng kiến cảnh tượng này Tôi và chị Giai Tuệ không khỏi ngỡ ngàng tò mò Cả hai cũng đưa tay ra Để từ cảm giác này Tôi liền phát hiện ra Tất cả những viên ngọc này đều có thể trôi theo các ránh trượt đó Chúng nhẹ nhàng trôi đi khi chạm vào nhau Mới phát ra âm thanh trong trẻo hết sức vui tai Thông thường, việc hàng ngọc trai lên tường hay bất kỳ một bề mặt nào Đều không có gì đáng ngạc nhiên Đều phải sử dụng một loại keo chuyên dụng để gắn hoặc khảm chúng lại Thế nhưng, để những viên ngọc nổi lên và còn có thể di chuyển như thế này Thì thực tình tôi không thể tưởng tượng được ra họ đã sử dụng phương pháp gì Càng quan sát tôi càng thấy tò mò hơn Bèn thò tay và nắm lấy một viên ngọc thử kéo nó ra Viên ngọc vẫn nằm im trong lòng bàn tay tôi Mà không hề có phản ứng gì Thế nhưng khi kéo ra khoảng hai phân Thì nó khựng lại và không thể kéo thêm được nữa Giống như có một sợi dây rất chắc giữ lại từ phía sau Làng ngũ vẫn im lặng Dùng chiếc gương giả minh soi xét một lượt mới lên tiếng Tờ kim loại Chính là dợi tờ kim loại đã kéo viên ngọc lại Tôi và chị giai tuệ liền nghiêng đầu ngó ra mặt sau viên ngọc. Quả nhiên, có một sợi kim loại giống y hệt sợi dây trong chiếc khóa thiên cương 36 vòng thỏ ra từ lòng viên ngọc, đầu kia nối với lòng rãnh trượt. Tôi thỏ ngón tay vào trong lòng bán trượt, thì cảm thấy bề mặt bên trong không được nhắn nhụi cho lắm. Nhìn thật kỹ tôi mới phát hiện, thì ra ở giữa lòng băng trượt có một đường gần rất nhỏ và dài, có thể xỏ vào sợi dây kim loại kia, chẳng trách mà những viên ngọc này lại có thể di chuyển qua lại như vậy. Nhìn ra được sự tinh vi của kết cấu này Nhưng tôi vẫn không dám tin vào sự thật Thực ra tôi vẫn chưa tưởng tượng ra Làm thế nào để sò sợi dây đó vào trong viên ngọc Mà sau khi tôi kéo mạnh nó Cũng không hề bị rơi ra Chật có tiếng lão ngũ thở dài Giọng chàn chè tiếc nuối Hoàng phí Thật là hoàng phí Loại ngọc quy hiếm như thế này Mà lại chôn chặt ở đây Mới tên cấu quan nhà thanh này Đến chết rồi mà vẫn còn ham dứt quả Chỉ dây tuệ vội lên tiếng lão ngũ những lời này của lão là có ý gì khuôn mặt lão ngũ nhúm lại đầy vẻ đau khổ bàn tay thô kịch của lão không ngừng vút ve viên ngọc cắn răng nói hai đứa đều không biết chứ loại ngọc trai bạc này không hề giống loại ngọc trai chúng ta vẫn thường nhìn thấy nó chính là ngọc trai bạc ở biển đông mà người ta vẫn thường gọi là báu vật dưới đáy biển là một loại ngọc trai khổng lồ sống trong lòng đá ở đáy đại dương nói đến nào nhỉ hai tay lão múa mày Vỏ quả chúng to bằng chừng này Có thể sống tới 200 năm Cực kỳ quý hiếm Chúng chỉ sống ngờ ở vùng biển sâu Nên việc lấy ngọc vô cùng hao công tốn sức Cả đời loài trai khổng lồ này Chỉ có thể tạo ra được một viên ngọc Mà lại còn to như thế này Có thể nói là lão liền lắc đầu ngắn ngẩm Sau đó chỉ sang chứng dẫn bạch kim Chỉ giái tuệ đang đeo trên ngón tay Chỉ cần một viên ngọc trai này Có thể mua được cả sọt nhẫn như thế Nói đến đây Lão quay đầu lại ngắm nhìn viên ngọc lần nữa Với khuôn mặt lộ gió vẻ tiếc nuối vô cùng Lắc đầu nói Tiếc quá Quá tiếc Những viên ngọc này đều đã bị sâu lại Phá vỡ chúng thì không còn giá trị nữa vẻ mặt sót của Của hắc lão ngũ Trông giống như đang bị người khác hành ngạ tra tấn Tôi và chị Giai Tuệ cũng ngẩn mặt Nhìn lại bốn bức tường xung quanh Lắc đầu vẻ tiếc nuối Thật không thể tưởng tượng nổi Chỗ ngọc trai này đáng giá không biết bao nhiêu là tiền của để tạo ra cả một cỗ máy dưới lòng đất sâu như thế này đã phải hao tổn, không biết bao nhiêu công sức tiền của, lại còn đính dắt lên đó bao nhiêu châu báu quý hiếm, liệu là bởi mục đích gì đây? Hạc Lão Ngũ cứ thế lẩm bẩm một mình, tiếc nuối mân mê những viên ngọc trai trong tay, bỗng lão ngừng lại, quay sang hỏi chị Giai Tuệ một câu rất lạ: "Tang Giai Tuệ, mỹ có phải người mãn không?" Chị Giai Tuệ ngỡ ngàng một lúc rồi vội gật đầu nhẹ nhàng trả lời. Vâng, cháu là người Mãn Nghe hai người bọn họ nói Tôi sực nhớ ra đã có một lần nghe một người nào đó Ở sở cảnh sát gọi chị Giai Tuệ là Cách Cách Rồi tôi liên tưởng đến nhân vật Tiểu Yến Tử Trong phim Hoàn Châu Cách Cách Liền quay sang nói với chị Chị Giai Tuệ, tháng nào mà em nghe thấy Các đồng nghiệp của chị đều gọi chị là Cách Cách Thì ra chị là người Mãn Thanh Hát lam Ngũ nhìn chầm chầm vào ngón tay cái Trên bàn tay phải của chị Giai Tuệ Rồi dùng ngón tay cái và ngón tay trò của mình ra hiệu gì đó Chị giai tuệ như hiểu được ý của lão liền gật đầu Giờ hành ngón tay ra lắc lắc trước mặt Thay cho lời đáp Lão ngũ bật một chàng cười giòn giã Đúng là cách cách Chẳng trách Chẳng trách Hạc lão ngũ ta nếu con nói gì không phải Thì cũng đừng giận nhá Chị giai tuệ mỉm cười đáp lễ Hắc lão ngũ khách khí quá Tôi đứng cạnh nhìn hai người bọn họ ra hiểu cho nhau Mà không hiểu gì cả liền giật giật tay lão ngũ Ngặn hỏi mọi người đang nói về chuyện gì Lão liền quay sang trận mắt nhìn tôi nạt nộ Còn nít không được phép nghe lõm chuyện của người lớn Rồi nhìn sang phía chỉ dây tuệ mỉm cười đầy ngũ ý Đôi mắt chấp nháy vẻ tinh quái Thấy tôi bị lão ngũ trêu cho tức điên Đang vùng vằng đòi lão giải thích Thì chỉ dây tuệ nhanh ý nắm lấy tay tôi lảng sang chủ đề khác Lan năn em nói xem sợi dây tư kim loại Móc vào viên ngọc chai kia Liệu có phải là một loại khóa khác không Bị đánh vào đúng tâm lý, tôi lập tức chuyển sự chú ý của mình sang chủ đề khác, liền nhanh nhỏ gật đầu nói. Cũng gần như thế, chỉ đợi một chút để em xem kỹ lại. Tôi men theo bốn bức tường dò xét, áp vẳn mặt vào tường để quan sát cho kỹ hơn. Mỗi lúc tôi càng thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Những đường rãnh trượt kia giống như những con rắn uốn lượn chồng cháu lên nhau, mặc dù nhìn qua chúng giống như được tạo ra một cách ngẫu nhiên. Nhưng thực chất lại theo một quy luật đầy tinh nghệ thuật rất khó để diễn tả. Tôi vẫn không rời mắt khỏi bốn bức tường. Miên man tạo hồn theo những viên ngọc đang lơ lửng trôi, bắt đầu có cảm giác mông lung, mờ ảo giống như bức tường vừa tỏa ra một làn xương dày. Những rãnh trượt bắt đầu trở nên mềm mại và mỏng manh hơn. Chúng cũng không ngừng bay lượn uôn éo giống như những con rắn trườn qua trườn lạnh. Những viên ngọc mỗi lúc lại sáng long lanh, tỏa chiếc muôn vàn tia sáng đủ màu sắc sạc sỡ và lạ lẫm. Khiến cho người ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới thần tiên Tôi cứ thế ngây người ra như bị thôi miên Trong lòng thấy vô cùng nhẹ nhóm Dường như quên tất cả mọi âm thanh và vật thể của thế giới thực đã bị lãng quên Tôi bỏ lại sau lưng những muộn phiền và lo lắng Chỉ còn lại tôi với bốn bức tượng khảm ngọc tỏa sáng lung linh Cả cơ thể bồng bềnh và sảng khoái vô cùng Tôi đang chìm đắm tận thưởng cảm giác ngọt ngào Thì bỗng nhiên bên tai nghe thấy một tiếng thét khe thế Nhắm mắt lại rồi đột nhiên một bàn tay thô ráp và mạnh mẽ bịt chặt mắt tôi mọi thứ trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại tất cả những cảm giác ngọt ngào kia đều lập tức biến mất tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng xương khớp tê buốt toàn thân như bị hàng ngàn chiếc kim châm vào da thịt lòng dạ nóng như lửa đốt dạ dày co bóp dữ dội cuối cùng không nhịn được vị tanh ngọt lờm lợm trào lên trong họng rồi máu tươi từ miệng phun ra dòng ròng cùng lúc đó tôi lập tức cảm thấy trời đất như quay cuồng Trước mắt vẫn là bóng tối đen như mực Liền sau đó tôi ngất liệm đi Không còn ý thức được gì nữa Không biết tôi hôn mê bao lâu Nhưng một lúc sau tôi đã dần bình phục trở lại tay chân khẽ nhúc nhích Cảm thấy mình như đang nằm trong lòng một ai đó Toàn thân nhức mỏi Như bị một vật gì đó đè nén Tôi nghe thấy giọng chỉ giai tuệ vọng đại Như đang cố gắng gọi tôi từ một nơi xa xa xôi Lan lan Lan lan tôi cố mở to đôi mắt chập chờn nhìn thấy bóng dáng khuôn mặt hốt hoảng lo lắng của lão ngũ và chị gia tuệ tôi đang nằm dựa vào lòng lão ngũ còn lão thì đang dùng ngón tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung của tôi tôi ho sặc mấy cái rồi liếm môi khô khốc dần ý thức được mọi việc hắc lão ngũ thở dài xoa xoa đầu tôi và hỏi nhóc con mi bị trúng bùa rồi có biết không hả chị gia tuệ mặt tái mét lo lắng hỏi Em làm mọi người sợ quá, tay chân cứ khôi khoáng loạn lên, lại còn đỡ đẫn như người mất hồn. Bọn chị gọi thế nào cũng không nghe thấy, chẳng khác gì một kẻ mất trí. Tôi được khai người họ đỡ đứng dậy, nhưng vẫn còn hơi lảo đảo. Hát lòng ngũ chỉ tay vào bức tường và chửi động. Mẹ kiếp nó chứ, cái thứ này. Hai đứa biết không, bốn bức tường này đã bị yểm bùa mê 64 bùa ngải đấy. Do không còn chút sức lực nào, nên tôi dựa cả vào người vào vai chị Giai Tuệ vừa cầm giấy lau vết máu dính trên miệng và vạt áo vừa nghe hát lão ngũ rằng giải về thứ bùa ngày này. Bùa mê 64 bùa ngày chính là một loại bùa phép dùng trong thời loạn do gia các lượng chế tạo ra, thông thường người ta hay lợi dụng những nơi có địa hình phức tạp để bài binh bố trận, trận đồ ấy bao hàm thuật biến hóa ngũ hành và thuyết tương ngũ âm dương, cho dù đoàn quân đông như kiến cỏ chăng nữa, chỉ cần bước vào trận đồ bắt quái này thì lập tức sẽ bị cảnh vật xung quanh mê hoặc. Chẳng mấy chốc như điên như dại Không thể tìm được lối thoát Và bị mắc kẹt trong đó cho tới chết Mùa mê 64 bùa ngải Và trận đồ bắt quái Đều do gia cắt lượng sáng tạo ra Đó là hai loại trận đồ kỳ quái nhất lúc bây giờ Thế nhưng do quá nguy hiểm Hơn nữa việc bài binh bố trận Lại hết sức khó khăn Nên không được lưu truyền về sau này Thậm chí rất ít người biết đến nó Hạc lão ngũ nhột tuệt một bãi nước bọt Quay sang nói giọng đầy hận thù Kẻ tạo ra cỗ máy này đã thu nhỏ trận đồ 64 buồn ngày đưa vào đây Hắn còn quá dị đặt chúng lên tường tạo thành một mặt khóa Thêm vào đó còn lợi dụng vẻ mê hoặc vô cùng đặc biệt của những viên ngọc trai bạc Để tăng thêm sức mạnh cho bùa mê Quả thực là quá ác độc Hai đứa biết không Bốn bức tường chính là bốn mặt khác nhau của chiếc khóa này đấy Lão lần theo bốn bức tường lần lượt đọc tên của chúng Tiên Thiên, Liên Sơn, Quy Tàng, Chu Dị 64 buồn ngải, bố trí trên mỗi bức tường đều không giống nhau Vô hình chung đã làm tăng khả năng mê hoặc đối thủ lên gấp nhiều lần Lúc nãy, là lan do mải mê quan sát nên không cẩn thận rơi vào trận đồ Đây chính là lý do của trạng thái không làm chủ được hành động của mình lúc nãy Nếu như ta không kịp thời phát hiện Thì e là mi sẽ càng ngày càng yếu đi Đến cái mạng cũng không còn giữ nổi Nghe thay vậy, tôi sợ hãi tột độ bố vô lên ngực cảm ơn trời Phật vì đã thoát chết trong găng tức Nguy hiểm, nguy hiểm quá, cháu đã thò chân qua cửa tử rồi mà may mà lại được kéo quay trở về. Hạc Lão Ngũ nói thêm, theo như tình hình hiện tại, mỗi mặt khóa đều được bố trí 64 viên ngọc trai bạc tương ứng với 64 vị trí trong trận đồ. Thế nhưng hiện giờ chúng đã bị thay đổi vị trí hoàn toàn, trong đó sẽ có một vị trí được xem là mắt quái và cũng chính là mắt khóa, việc trực mắt là phải tìm ra viên ngọc được coi là mắt quái này rồi đưa nó về đúng vị trí ban đầu. Như thế mới mở được chiếc khóa và vượt qua cửa này Tôi không hiểu rõ lắm về loại khóa bắt quái ngũ hành này Nên hỏi lại lão ngũ phải làm như thế nào Lão nói rằng đối với loại khóa này nhất định không được dùng mắt để quan sát Ánh sáng từ viên ngọc phát ra luôn mờ ảo lung linh Thêm vào đó những viên ngọc đặt san sát nhau phàn châu ánh sáng đa góc độ Nên khi ta nhìn vào đó rất dễ bị lóa mắt Nên bắt buộc phải dùng tay cảm nhận lần tìm cho ra viên ngọc được coi là mắt quá dịch chuyển nó về vị trí chính xác, chìa khóa sẽ tự động mở ra. Hạc Lãng Ngũ dùng gương dạ minh gõ gõ lên tường, bên trong vọng ra tiếng Lộc cọc, chứng tỏ phía trong đó là rỗng và có thể là một khoảng không rất rộng. Láo gật đầu nói: quả nhiên là cái vỏ rỗng. Xem ra phía sau này đúng là chẳng có cái gì cả. Mẹ kiếp. Vậy thì lão sở đã chọn cánh cửa nào nhỉ? Lúc đó tôi đã cảm thấy trong người khỏe hơn một chút, lập tức đứng bật dậy, khàng khái nói. Vậy thì chúng ta hãy mở hết cả bốn cánh cửa này Nhớ đâu ông nội cháu có để lại đầu mối gì cho chúng ta thì sao Hạc Lão Ngũ lập tức lắc đầu và nói Không được, tuyệt đối không thể mở được Mở được một cánh cũng là quá xuất sắc rồi Ở giữa bốn cánh cửa này chính là một cỗ máy có thể quay sang bốn hướng Chúng được nối lại với nhau hết sức chặt chẽ Chỉ cần mở một cánh cửa thì vị trí trận đồ trên ba cánh cửa còn lại sẽ bị biến đổi Và tự động chuyển sang trạng thái chết Cho đến khi cả bốn cánh cửa đóng lại, tất cả chúng mới quay lại vị trí ban đầu. Phải rồi, hai đứa chắc còn chưa biết từ biến quái mà người ta hay nói chính là xuất phát từ đây mà ra. Nghe thấy hắc lão ngũ giải thích như vậy, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Lão ngũ, lão cũng phải biến quái sao? Vậy chúng ta nên mở cánh cửa nào đây? Nếu như đó không phải là con đường mà ông nội cháu đi thì có phải là phí công không? Thấy tôi có vẻ quá nôn nóng Chỉ sẽ tuệ vỗ khéo tay tôi Và nói Lan Lan em đừng nắng vội như thế Người ta mất công sức tạo ra một cỗ máy phức tạp như vậy Chắc chắn là để bảo vệ Và cất giấu một thứ gì đó vô cùng quan trọng Cho dù ta đi bằng cánh cửa nào chăng nữa Thì vẫn tới được đích tôi Sở túc đã không để lại đầu mối gì Thì chúng ta phải lựa chọn lấy một đường để đi Chứ đứng đây đoán mô phỏng có ích gì Thấy ý kiến của hai người đều đã thống nhất như vậy rồi Nên tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác là nghe theo họ. Tôi quay lại hỏi lão ngũ. Nếu không dùng mắt để quan sát, vậy thì làm thế nào để dò ra mắt quái đây? Hạc lão ngũ vân vê trỏm dâu lơ thơ dưới cảm rồi bật cười khoái chí. Không dùng đôi mắt thì chúng ta dùng tay, sợ trụng. Những loại như tên này, hạc lão ngũ ta nhắm mắt cũng có thể làm được. Hãy đứa mì cứ nghỉ ngơi một lúc đi nói rồi lão sấn tay áo, gõ lần lượt bốn bức tường rồi chỉ vào một trong bốn bức, chính là mày đấy, Quy Tàng. Hạc Lão Ngũ bước tới trước bức tường có tên gọi là Quy Tàng, nhắm mắt lại, đưa hai tay ra từ từ chạm lên từng viên ngọc, xoay hai bàn tay lên bề mặt của chúng, lúc thì kéo, lúc thì lắc qua lắc lại. Lão cứ lần mò như vậy hồi lâu cho đến khi đã kiểm tra xong hơn một nửa số ngọc trên tường. Lần sang viên ngọc ở phía dưới chân trái Thì bỗng nhiên lão dừng lại Miệng lầm bầm câu gì đó Rồi mới hí hừng nói to ha ha thỏ con Mỹ ở đây rồi, mắt quái của quy tàng Mặc dù tôi không hiểu lão lầm bầm câu đó có nghĩa là gì Nhưng tôi đoán là Một dạng câu thần chú mở cánh cửa Tôi quan sát thấy hát lá ngũ Dùng đầu ngón tay thận trọng ấn viên ngọc xuống Để nó theo rãnh trượt mà trôi đi Viên ngọc cứ như thế Trôi bên trong lòng mắng Mỗi lần sắp chạm vào viên ngọc khác Thì viên ngọc này giống như mọc ra đôi mắt quan sát Tự động trôi sang một bên Như để nhường đường cho viên ngọc kia trôi qua Rồi sau đó Lại từ từ trở lại vị trí cũ Điều kỳ lạ này khiến tôi và chị Giai Tuệ vô thức Há hốc miệng trợn tròn mắt ngạc nhiên Cuối cùng Lão Ngũ chặn nó về bên phía tay phải Rồi Lão đẩy tất cả những viên ngọc còn lại Lên phía trên Những viên ngọc cứ theo đó nhanh chóng trôi lên phía trên Mà không phát ra một tiếng động nào Chỉ trong một lúc sau tất cả chúng đã dồn về một góc phía trên bên phải. Hạc lão ngũ quay người lại, mở đôi mắt sáng quắc lên nói với tôi. Mi đã nhìn thấy chưa? Bên ngọc đó chính là mắt quán của cánh cửa quy tàng. Ta đã cho nó về vị trí ban đầu. Thế nhưng khả năng của ta chỉ có thể làm tới đây. Còn việc mở thế nào thì phải để Mi ra tay. Nhưng phải nhớ rõ là không được nhìn quá lâu. Khi quan sát được rồi thì phải lập tức thực hiện ngay. Tôi cố nén sự tò mò Vội gặt đầu đồng ý Đồng thời tôi quay sang tập trung nhìn ngắm những viên ngọc kia Hy vọng có thể tìm ra điểm chung Với những loại khóa đã tiếp xúc trước đây Để dùng những phương pháp tương tự mở chúng Vị trí của những viên ngọc kia rất cao So với một đứa chỉ cao một m như tôi Thì khó có thể với tới chúng để quan sát kỹ Thế nên chỉ ra tuệ phải ngồi xuống để tôi dẫm lên vai Như vậy mới vừa tầm để tôi với tới những viên ngọc phía trên Do thời gian gấp gáp Nên tôi không thể chần chừ mà nhanh chóng với lấy viên ngọc lớn nhất kéo lại sát mặt, quan sát thật kỹ phía sau nó. Nắm viên ngọc trong tay, một cảm giác mắt lạnh rất dễ chịu lan tỏa khắp người tôi. Đằng sau viên ngọc là một sợi dây kim loại mảnh thỏ ra từ trong lòng bán trượt. Đầu kia cắm vào trong lòng viên ngọc. Tại chỗ cắm, sợi dây khít tới mức không thể nhìn ra khe hở. Quan sát kỹ hơn, tôi đã phát hiện ra bên cạnh chỗ cắm sợi dây Còn một lỗ mắt vô cùng nhỏ chỉ bằng đầu một chiếc kim Xem ra đây có thể chính là lỗ khóa của viên ngọc Tôi lôi chiếc kính chuyên dụng của mình ra, nhau mắt Qua chiếc kính ngó vào bên trong lỗ khóa Điều làm tôi thấy kinh ngạc Chính là kết cấu bên trong viên ngọc vô cùng phức tạp Hoàn toàn vượt qua những gì tôi dự tính Cũng giống như những viên ngọc trai bình thường khác Bên trong lõi viên ngọc bạc này là một viên sỏi nhỏ Khi sợi dây cắm từ bên ngoài vào Đầu sợi dây đã tách ra làm 8 sợi nhỏ Giống như 8 sợi dâu mực Quấn chặt lấy viên sỏi Hơn nữa sợi dây này giống như những đường ống rỗng nói Bên trong nó lại được xuyên qua bằng một sợi tơ mảnh hơn Sau khi cuốn tim ba vòng ở bên ngoài Chúng lại xuyên qua lỗ tùng trên viên ngọc trai để quay trở lại bên trong Phương thức này giống như con nhện đang trăng tư Tôi lập tức hiểu ra vấn đề Sợi tơ kim loại mảnh hơn kia chính là lõi dây cuốn Phải cắt đứt nó thì mới có thể nới lòng được sợi dây kim loại. Khi đó chiếc khóa mới được mở ra. Ngắm nghĩa thêm một hồi, tôi phát hiện ra kết cấu bên trong lõi của viên ngọc giống như một cái hang động lộ thiên, khiến tôi không khỏi thở dày. Chỉ với một không gian nhỏ xíu như thế mà các nghệ nhân vẫn có thể tạo ra được một cỗ máy tinh xảo và hoàn hảo đến như vậy. Quả là không ngoa nếu Phong đây là kỳ quan nhân tạo. Sau khi đã hiểu ra vấn đề, tôi nhảy xuống khỏi vai trị giai tuệ kể lại tình hình mà tôi quan sát được cho hai người, đặc biệt cụ thể hơn về những khó khăn khi mở chiếc khóa này. Hạc Lão Ngũ sau khi nghe tôi nói liền tuôn ra một tràng dài. Muốn có tiền thì phải chịu nhục, muốn đạt thành quả thì phải hy sinh. Cao Tay quá là Cao Tay, hay đấy, hay đấy. Lão lại quay sang hỏi tôi, mình nghĩ khả năng thành công có lớn không? Chưa đợi tôi trả lời, chị giai Tuệ đã sút ruột lên tiếng. Lão Ngũ chẳng phải ta cứ đập vỡ viên ngọc là được sao? nói rồi chỉ liền rút khẩu súng ra lên đạn sẵn sàng. Hạc đạo ngũ cười khoái chí. nhóc con này đúng là cảnh sát thỉnh sự có khác. đợi một tí là dơ súng ống ra. ta chưa nói đến việc dùng súng bắn vỡ viên ngọc sẽ làm trái với quy tắc mở khóa của giới văn giải trong phái kiện môn. mà quan trọng hơn là khi viên ngọc này không còn nữa thì sự việc sẽ càng trở nên phức tạp hơn. mi tưởng rằng cứ dùng súng là có thể giải quyết được mọi việc sao? Nói rồi là móc ra một viên bi rồi kẹp nó trên đầu ngón tay Quay sang nói với chúng tôi Đừng lùi ra, cẩn thận bị bắn chúng Lão dồn lực lên đầu ngón tay Bắn mạnh viên bi vào một viên ngọc chai bên góc tường Viên bi lao thẳng vào viên ngọc chai Khiến nó lập tức vỡ ra hơn chục mảnh Rồi tiếp tục lao đi bốn phương tám hướng Thấy những mảnh vỡ rơi xuống Tôi và chị Gia Tuệ đồng thanh kêu ối một tiếng Rồi né đầu nghiêng sang một bên để tránh Nhìn thấy hắc lão trụm vai rồi nhanh chóng Vươn hai tay ra Động tác giống như con gà đang bổ tóc Rồi tay thoan toát dơ lên hạ xuống Động tác của lão nhanh đến nỗi Khiến cho tôi liên tưởng Từ hai tay lão mọc ra rất nhiều cánh tay khách Giống như Phật bảo quan âm nghìn tay Hai giây sau Lão đưa hai nắm tay về phía chúng tôi Rồi xòe bàn tay ra Mỗi lòng bàn tay có khoảng 6-7 mảnh ngọc trai vỡ Nhưng khi nhìn lên đắng ngọc trai trên tường Không thấy sự khác biệt nào cả Thậm chí đến một vết sức cũng không có Lão đặt những mảnh vỡ xuống dưới chân Nhìn chăm chầm vào đó một hồi lâu Khuôn mặt não nhăn nhó Vừa giống như đau lòng Vừa giống như giận dữ Thở dài và nói Đúng là vật quý Chỉ riêng độ cứng và nó tôi Cũng đã là hiếm có Muốn khoan lỗ trên bề mặt viên ngọc Chắc phải dùng đến kim cương Khi tập với một loại axit cực mạnh Mới có thể khoan được Hơn nữa chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức Quan trách một lúc lão mới rán đầu mày ra, bút trỏm dâu rồi cười vô cùng khoái chí, giống như nhặt được vàng. thấy hạc lão ngũ lúc thì cao có, lúc thì cười khoái chí, tôi bỗng thấy sợ sợ, lo rằng lão lại giống tôi lúc nãy, bị chúng bùa mê rồi phát điên. tôi đoán chị gái tuệ cũng có ý nghĩ đó giống tôi khi thấy chị ngồi sụp xuống, nắm chặt cổ tay lão ngũ, giọng khẩn khoản hỏi: lão ngũ, lão có sao không? hạc lão ngũ nghe thấy vậy liền cười vang, rồi xịu mặt nhăn mày với chúng tôi hai đứa muốn lấy bột ngọc trai đắp mặt, e rằng cũng không còn hy vọng nữa rồi. tôi chui mỏ vẻ tiếc nuối nhưng trong lòng lại nghĩ, hạc lãng ngũ đúng thật là đến nước nào rồi mà vẫn còn đùa được. thấy chúng tôi không hào hứng lắm, hạc lãng ngũ nghiêm túc trở lại và nói: đừng coi thường mấy viên ngọc này. nếu như xay chúng thành bột kết hợp với một loại thuốc đặc chế sẽ có tác dụng hồi phục rất tốt. thậm chí là xương gãy cũng có thể liền lại, thì đã hoại tử còn trở lại tươi nguyên nghe đến đây, tôi bỗng nhiên nhớ đến những vết sẹo trên lòng bàn tay của ông nội. Liệu bôi bột ngọt chai này lên, tay của ông có thể liền sẹo không? Chị gia Tuệ tút khẩu xuống vào lại trong bao nói với tôi: Lan Lan đã như thế rồi, giờ chỉ còn trông cậy vào em thôi. Tôi liền gật đầu cắn răng nói với chị: vậy chị ngồi xuống để em đứng lên xem lại. Em không tin là cả ngày hôm nay không mở được nó. Tôi đứng trên vai chị gia Tuệ. Tính toán trong dây lát rồi rút một sợi dây ra lửa dài chừng 5cm. Sợi dây mảnh tới mức gần như không nhìn thấy gió. Cài vào kẽ móng tay út. Kẽ móng tay út chính là một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể con người. Nó có thể cảm nhận được những chuyển động nhỏ nhất, tinh vi nhất. Tôi từ từ nhét sợi dây vào trong mắt khóa của viên ngọc. Kẽ móng tay rung nhẹ. Đó hoàn toàn là do những bước di chuyển của sợi dây ra lửa bên trong lõi khóa, tôi dựa vào đó để điều chỉnh lực và hướng đi từ đầu ngón tay út. Tôi dường như đã phải nín thở mới lùa được sợi dây ra lửa vào trong lõi khóa và nhẹ nhàng cuộn chặt lấy hòn sỏi nhỏ ở đó. Đang định thở vào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành phần quan trọng của công việc thì tôi chợt nghe chị Giai Tuệ bên dưới nhắc nhở. Lan lan nhớ không được nhìn quá lâu mà phải nhắm mắt vào. Nghe chị Giai Tuệ nhắc tôi mới nhớ ra trả lời một tiếng rất khẽ rồi lập tức nhắm mắt lại hoàn toàn dựa vào đôi bàn tay để cảm nhận và điều chỉnh sợi dây Giờ mới là bước khó khăn nhất làm thế nào để lồng được sợi dây lõi kia Đây chính là công việc yêu cầu sự tỉ mỉ và chính sách tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào thậm chí còn khó hơn kỹ thuật mổ nội soi gấp trăm lần Điều khó khăn nhất là tôi không được dùng mắt để nhìn mà chỉ có thể dùng tay để cảm nhận Tôi đưa bàn tay trái ra Dùng ngón tay cái và trỏ nhẹ nhàng và thận trọng Lần theo ngón út bàn tay phải Thông qua từng cử động nhỏ Qua phần cư trên ngón tay út Để nhận biết và điều chỉnh Sao cho sợi dây ra lửa Xuyên qua sợi dây lõi Khi cảm thấy sợi dây đã vào đúng vị trí Tôi mới kéo ngón tay út Hy vọng sự tác động đột ngột này Sẽ khiến sợi dây ở phía trong viên ngọc chai Móc ngược trở lại Liên tiếp mấy lần đều không thành công Khiến cho tôi có chút mất bình tĩnh Nên mỗi lần lại tăng thêm lực tác động lên sợi dây Cứ như thế Đầu ngón út của tôi mỏi nhừ, Nhưng tôi vẫn quyết không bỏ cuộc Cuối cùng sợi dây ra lửa đã cuốn chặt sợi dây lõi Và bắt đầu thuận theo mắt khóa Quay ngược trở lại vị trí ban đầu Khi sợi dây ra lửa vòng ngược trở lại Tôi không mở vội mắt Mà lập tức bỏ sợi dây ra ra Khỏi cái móng tay nắm chặt lấy đầu dây còn lại Cùng với hai đầu sợi dây kim loại thắt chặt lại thành nút Cuối cùng thì phải xem Làm thế nào để cắt đứt sợi dây lõi kia? Tôi liền lôi từ trong túi ra một hộp kim loại to bằng hộp diêm. Đây cũng là một dụng cụ mở khóa ông nội đã để lại cho tôi. Nó chuyên dùng để cắt, lôi và định vị những sợi dây mạnh. Mở nắp chiếc hộp. Bên trong là 8 bánh răng to nhỏ khác nhau được nối với nhau bằng một thanh kéo. Dây xoắn và vòng bi định vị hết sức phức tạp. Tôi luồn sợi dây ra lửa vào bánh răng rồi sò qua hai lỗ nằm dây đáy trước hộp, đóng chặt nắp hộp lại. Giờ là đến bước quan trọng nhất, tôi thuận theo chiều kim đồng hồ, vặn chân nút màu trắng sang bên phải, khiến những bánh răng trong chiếc hộp cũng hoạt động theo, kéo căng sợi dây ra lửa, giống như đang lên dây cót đồng hồ vậy. Vặn khoảng hơn 50 vòng, sợi dây lửa đã căng đét hết mức có thể, thực ra là tôi không thể vặn được hơn nữa, lực kéo lại của sợi dây đã lớn tới mức khiến các đầu ngón tay của tôi trắng nhợt vì thiếu máu lưu thông, cảm thấy không thể điều khiển được chính bàn tay của chính mình nữa. Tôi vội vàng cúi xuống nói với chị Gia Tuệ đang ở phía dưới. "Chị đừng vững nha, giới giữ chặt hai chân em đấy." Chị Gia Tuệ chỉ ừ một tiếng rồi hướng hai chân sang hai bên, vững chãi xuống tấn hai tay giữ chặt lấy hai chân tôi. Vừa mới dứt lời, tôi đã cảm giác một lực vô cùng lớn tác động lên lòng bàn tay mình, khiến tôi không thể giữ nổi nút vặn lên dây cót kia. Ngón tay vừa mới chỉ nhích thả ra một chút, hai vành tay lập tức bị quấn theo vòng quay. Tôi vội tóm chặt lấy chiếc hộp, chỉ để cho sợi dây ra lửa chạy qua kẽ tay. Trước nút lên dây cót trên chiếc hộp chậm rãi chuyển động, kéo theo những bánh răng nằm trong chiếc hộp, khiến cho sợi dây ra lửa nằm trên bánh răng căng ra hết mức và bắt đầu cọ sát rồi cắt đứt lõi dây bên trong viên ngọc trai Vì lực chuyển động và lực kéo của chiếc hộp quá mạnh khiến cho bàn tay tôi rất khó giữ chặt lấy nó, nhiều lần không giữ được mà phải nới lỏng tay ra. Tôi gồng mình so hai vai lại áp chặt một bên má xuống vai chống một tay lên thông dồn hết sức lực để giữ chiếc hộp đứng im Tốc độ quay của sợi dây mạnh đến mức khiến cho sợi dây da lửa cứ qua cái tay và má tôi chảy máu Có thể do nhìn thấy những giọt máu rớt xuống nên chị dây Tuệ mất tập trung trong dây lát hai chân bị nhúc nhích người hơi nghiêng sang một bên Do chị đứng không vững làm tôi cũng ngả nghiêng theo hai tay dư lên trên theo phản xạ sợi dây da lửa suýt chút nữa chạm vào cần cổ tôi Hạc lạ ngũ đứng bên cạnh vội kêu lên thất thanh Nhảy phốc đến túm chặt lấy tóc tôi kéo sang một bên Chỉ trong giây lát Sợi dây da lửa đã phát ra âm thanh lục cục như đang sôi sượt qua cảm tôi Tôi thậm chí còn cảm nhận thấy sức nóng trên bề mặt sợi dây Liền lúc đó chỉ giá tuệ cũng được hạc lạ ngũ đỡ cho đứng vững lại Nên vừa lập tức xuống tấn vừa hút hoảng hỏi tôi Lan lan không sao chứ Không không sao Tôi cố quên đi sức nóng của sợi dây như đang thiêu đốt trên cằm mình, vội vàng trả lời chị, dấn người bám chặt lên bức tường dính đầy ngọc trai, đề phòng sự cố này xảy ra lần nữa. Tôi bỗng thấy lõi với ngọc dần trở nên đục ngầu, những luồng khí trắng không ngừng phun ra ngoài dưới sức nóng của sợi dây ra lửa. Chúng dần tan ra và biến mất. Trong lòng tôi thầm cầu nguyện cho sợi dây lõi sẽ bị cắt trước khi sợi dây ra lửa đứt vật. Chỉ khoảng vài giây sau, một tiếng tạch vang lên đó là tiếng dây kim loại bị tít vọng ra từ bên trong viên ngọc lực tác động lên bàn tay tôi cũng tự dưng biến mất tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng cuối cùng sợi dây lõi cũng đã bị cắt đứt tôi mừng rỡ nhảy vội xuống khỏi vai chị gia tuệ vừa đưa tay lên quệt mồ hôi đang đầm đìa trên mặt vừa hào hứng giao lên mở được rồi mở được rồi ba chúng tôi vội ngẩng đầu lên nhìn đám ngọc bám trên tường những viên ngọc bắt đầu quay tít mù được một lúc chúng bỗng dưng dừng lại mà không hề phát ra âm thanh gì ngay sau đó tất cả những viên ngọc trong đường rãnh trượt đều rung lên rồi cùng va vào tường phát ra những âm thanh lanh canh nghe rất vui tai sau đó chúng tiếp tục trượt theo đường rãnh giống như bảy đom đóm bị đánh động vội bay đi cảnh tượng đó thật khiến con người ta không muốn rời mắt một điều đặc biệt hơn nữa đó là mặc dù tất cả những viên ngọc kia trôi đi rất nhanh nhưng hình như chúng đều di chuyển theo một quỹ đạo đã định nên hầu như không bao giờ va vào nhau Cả bốn bức tường lặng im, không có tiếng động nào ngoài tiếng sợi dây kim loại cọ vừa đường rãnh trượt, pha sợ âm thanh lạo xảo giống như tiếng của hàng nghìn con tằm ăn rỗi. Mỗi viên ngọc khi đã truyền động đến đúng vị trí của mình sẽ lập tức dừng lại. khoảng 5 phút sau, tất cả các viên ngọc lại tự động thay đổi vị trí, sau đó xoay vài vòng rồi từ từ quay trở lại trạng thái tĩnh. Hạt lạng ngũ ngó nghiêng quan sát kỹ một lượt rồi mới gật đầu nói. Hay đấy, hay đấy. Vậy là chiếc khóa quy tàng 64 viên ngọc bạc Đều đã quay trở lại vị trí ban đầu rồi Thế nhưng tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn Để hào hứng với thành quả Mình đạt được Thì đằng sau bức tường quy tàng chợt vang lên Một tràng âm thanh lạch cạch Rồi cả bức tường từ từ bị kéo lên Để lộ ra một cửa động hình vuông Bên trong tối đen như mực Hạt lão ngũ há hốc mồm thốt lên một tiếng kinh ngạc Rồi lập tức tiến lên phía trước Cầm chiếc gương giả minh soi vào bên trong động Giờ ánh sáng của chiếc gương Tôi nhìn thấy trước mắt mình là một đường hầm vuông vức thẳng tắp và sâu tít tắp. Nơi đó chỉ có một màu đen ngòm nên tôi không biết rằng đường hầm này sẽ dẫn tới đi đâu. Bốn bức tường trong đồng đứng lát bằng những tảng đá hoa cương rất lớn màu xanh xám. Trên bề mặt không hề có bất cứ đường nét chạm trộn nào. Nhìn qua thì trông rất nhẵn và phẳng, thậm chí còn phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Trông không có vẻ gì là thô ráp cả. Chị Giai Tuệ đưa tay ra đỡ tôi Rồi bắt đầu phân tích sự việc Bề mặt của bức tường vẫn nguyên vẹn Không có đến một vết sức Vậy chắc Sở Thúc đã không đi con đường này Nói rồi chị quay sang hỏi Lão Ngũ Lão Ngũ làm thế nào đây Chúng ta vẫn đi tiếp chứ Hạc Lão Ngũ vỗ vỗ tay lên mặt bức tường đá Điều đó cũng cần nói sao Đã đi đến nước này rồi Không muốn vào cũng vẫn phải vào Nghĩ đây không phải con đường ông nội đã đi Tôi có chút hơi do dự Đang định lên tiếng phản đối Thì bỗng nhiên cảm thấy Dưới chân khẽ rung chuyển Cả mặt sàn phía dưới bắt đầu nâng lên Mọi việc diễn ra bất ngờ Khiến chúng tôi không kịp suy nghĩ gì Cứ thế nối nhau bước vào Lòng ngũ cầm ngưng dạ minh lên Là người đi đầu tiên Chỉ gia tuệ sau cùng Tôi thì đi giữa Chúng tôi không ngợi thận trạng bước vào bên trong đường hầm Vừa bước vào trong đường hầm Thì bỗng có tiếng ầm ầm phía sau lưng Chúng tôi đồng loạt quay lại Bức tường quy tàng Bắn nãy đã hạ xuống chặn đứng miệng hầm lại Không gian bên trong hầm rất hẹp Giọng hắc lão ngũ ôm ôm vặn đến Mở được bức tường quy tàng chính là khởi động cả cỗ máy này Sau đó mà sàn kia sẽ quay trở về vị trí cũ Ta e rằng lão sợ bị mất dấu cũng là vì vậy Chỉ có điều đường mà lão ta đi chắc là một tránh cửa khác Nhưng khi chúng ta phá được 5 lưỡi dao và khóa thiên cương 36 vòng Thì người khác chỉ cần không bị mù Cũng có thể đoán ra chúng ta đi xuống dưới này Cho đến tận bây giờ Tôi Cũng không có cách giải quyết nào tốt hơn Mà chỉ biết gật đầu làm theo Rồi đi theo hát lão ngũ tiến vào Trong hầm Đường hầm này có chiều rộng và chiều cao đều là 1 mét Muốn bước tiếp phải khom lưng Dò từng bước để đi Tôi thấy mình hiện giờ giống như con sóc chuột chui và ống bế Chỉ có điều di chuyển chậm hơn chúng nhiều khi mới bắt đầu đi vào đây tôi còn cảm thấy rất thào hứng thấy mình giống như chiến sĩ đang đi lại trong chiến hào nhưng đi một đoạn dài tay chân tôi đau nhức vô cùng toàn thân tôi mệt nhừ mệt đến mức chỉ biết thở dốc may sao không khí trong đường hầm tương đối thoáng đẳng nên không hề cảm thấy ngột ngạt tôi cũng không biết bộ phận thoát khí ở đây được thiết kế như thế nào đường hầm cứ thế tầng tấp về đằng trước cũng không đoán được nó dài bao nhiêu hạt đang ngũ sau đó cũng đóng chiếc gương giả minh lại Khiến bốn phía xung quanh tối om như mực Chúng tôi không ai nói với ai lời nào Chỉ im lặng tiến tới phía trước Đi được gần hết đoạn đường hầm Tôi mệt đứng hơi Ra tay ra chân đều bị chầy sức Đang định bảo mọi người nghỉ một lúc Thì hắc lão ngũ đang đi phía trước Bỗng dừng lại hoan hề quay lại nói với chúng tôi Hai đứa tới lối dẫn ra ngoài rồi Tôi sung sướng phát điên liền bước nhanh tới phía trước Cảm thấy đầu óc trông rỗng Lập tức đứng thẳng dậy Sau khi lão gũ mở chiếc hương giả minh ra, tôi thấy mình đang đứng trong một không gian bị bao kín. Bốn phía là bốn bức tường được kép bằng những tảng đá lớn. Đối diện với miệng ngầm chúng tôi vừa bước ra khỏi là một cánh cửa bằng kim loại rất lớn. Bên trên treo một chiếc khóa bằng sắt nặng trịch to chừng hai bàn tay. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề cao thủ mở khóa của tác giả Tăng Thượng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên.